Hơn nữa bọn họ đều như đánh không chết, nếu không phải trực tiếp bị giết, vậy sẽ không có chuyện gì. Lúc này, bao gồm cả nhậm thiên hành, mấy người kỳ lân tiên vương đều không nhịn được kinh ngạc. Đến giờ bọn họ cũng không ngờ, những người yếu hơn bọn họ rất nhiều, khi chiến đấu lại làm bọn họ khiếp sợ bất ngờ đến thế. Điều này quá khó tin, thì ra còn có thể làm như thế. Đây không phải vấn đề lực lượng, tuy rằng bọn họ đều hiểu, nhậm kiệt rèn luyện những người nhậm ra, ban đầu nhìn những người này nên chiến đại quân tiên giới ủn đún không ngớt. Trong lòng bọn họ cũng lo lắng. Thậm chí đã nghĩ, có lẽ không lâu, bọn họ sẽ phải ra tay, nhậm kiệt chỉ là muốn luyện binh một chút thôi. Nhưng lại không ngờ, tuy rằng số lượng người nhậm ra ít hơn, nhưng lại như bày thế cục to lớn. Trên bàn cờ này, chỉnh thể tiên giới có vẻ rất lớn, nhưng vào trong cục thì trở nên yếu ớt. Người nhậm ra lại có thể tập trung lực lượng, không ngừng tiêu diệt quân đội tiên giới. Tốc độ tiêu diệt không chậm hơn đại quân tiên giới ra khỏi tiên môn, còn có thể luôn bảo trì cân bằng. Điều này quá sức tưởng tượng của họ cho nên đều không nhịn được xì xào. Ta cũng muốn ra, ta cũng muốn ra. Ngay cả tề thiên cũng không nhịn được khen ngợi, mới biết ngay từ đầu nhậm kiệt dạy biến hóa trận pháp cho mỗi người là đã có ý này, hổ hổ xem đến kích động, không nhịn được hét lên. Bởi vì nó cũng nhìn thấy, hai tiểu đệ vượn trắng đã hóa thành khỉ khổng lồ trăm trượng, đã là kim tiên, đang trong chém giết. Nó không nhịn được hô lên, vùng vấy kim cô đổng. Tề thiên đối mặt với ai cũng có thể nói được, nói đến người ta chịu thua. Chỉ có khi đối mặt với hổ hổ mới không xong, bây giờ liền nhìn sang nhậm kiệt. Hắn cũng không biết có nên cho hổ hổ đi hay không, cộng thêm đã quen với việc nhậm kiệt nắm giữ đại cục, nghe lệnh làm việc, cho nên mới không nhịn được nhìn sang. Đi đi, nhưng mang theo kim cô đồng. Nhậm kiệt cười vốn hổ hổ, nói. Hòa! Quá tốt, thích nhất gia chủ, chóc. Hổ hổ hưng phấn nhảy lên, trực tiếp hôn lên má nhậm kiệt. Sẵn! Lần này, đến phiên tề thiên thẳng mắt. Ha ha! nhìn thấy đến Tề Thiên khó có lúc linh ngốc, Nhậm Kiệt cười nói: yên Tâm, bổn gia chủ cho nó sinh mạng thứ hai, coi như con gái, ngược lại là người, sau này dám không tốt với Hổ Hổ, bổn gia chủ sẽ không tha cho ngươi. Nhậm Kiệt tự nhiên biết vì sao Tề Thiên lại như thế, thực ra trước giờ Hổ Hổ ý lại Nhậm Kiệt tựa như con gái đối với cha, nhưng đối với Tề Thiên lại như thân mật. Sau đó biết Hổ Hổ chính là tàn hồn Hổ trong lịch Thiên Thất Đại Thánh, Nhậm Kiệt cũng hiểu là sao. đương nhiên, hắn cũng biết lúc này Tề Thiên sẽ không nghĩ nhiều hắn chỉ là cố ý treo chọc tề thiên mà thôi. khu tề thiên nghe thế không khỏi ho khan đường đường ban thánh lao đại nghịch thiên thất đại thánh tồn tại đứng hàng đầu từ khi huấn độn sơ khai đến nay bây giờ lại không biết làm sao không khỏi lo lắng nhìn về phía hồ hồ giống giống ta đến đây các ngươi chết chắc rồi giết đi kim cô đồng thoa ra đập chết chúng giống như gia chủ nói quét cả mảng lớn ba nở dê vào là chết giống giống Xem kim cô đổng của ta. Có điều Hổ Hổ bây giờ không thèm để ý tới hắn, Hưng phấn lao ra, lập tức vung lên Hỗn Độn Chí Bảo Kim Cô Đổng của Tề Thiên, nhưng vẫn bị nó cấp làm đồ chơi. Hổ Hổ là hạng tồn tại gì? Bản thân đã khôi phục gần tới Tiên Vương, cộng thêm một món Hỗn Độn Chí Bảo, nó vừa ra tay, lập tức giết cả mạng lớn. Mấy ngàn dặm trong hư không trực tiếp bị quét sạch, làm đại quân tiên giới bị dọa chạy lui. Ngay cả mấy đại La Kim Tiên vội lao tới cũng bị Hổ Hổ trực tiếp đập chết. Nếu không phải lúc này hổ hổ còn ham chơi, dùng kim cô bổng chơi mãi không chán, vậy thì đại quân tiên giới sẽ càng thẳng hơn. Hổ hổ. Văn thi ngữ đang tọa chấn, nhìn thấy hổ hổ liền vui vẻ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên hư không xung quanh. Cuối cùng nàng cũng yên tâm, nàng biết trước đó hổ hổ vẫn không đi ra, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói rõ xung quanh đây, định hải thần châm của nhậm gia, vị đại gia chủ nhậm gia kia cũng đang ở gần đây. Lúc này, văn thi ngữ càng thêm yên lòng. Những người khác thấy hổ hổ xuất hiện cũng vui mừng rỡ không thôi, có người còn phân tâm, hoặc là đánh chết kẻ địch xong, liền chào hỏi hổ hổ. Hai con vượn trắng thì hưng phấn song pha chạy tới, hổ hổ là lão đại của chúng, làm tiểu đệ tự nhiên phải đi theo lão đại. Lúc này, bên cạnh tiên môn, Đan Tuyền ngây người, trời ạ, sao lại thế này? Đây là đại quân nhậm gia ư? Không thể nào, làm sao lại hung hãn như thế? Lúc trước mình còn dẫn người chiến đấu với bọn họ mà, bây giờ mới có bao lâu? chẳng lẽ chẳng lẽ lúc trước bọn họ vẫn áp chế lực lượng hay sao? đúng rồi, lần trước bọn họ có cơ hội tiêu diệt đám người mình nhưng lại không đuổi giết, bọn họ bọn họ cố ý chờ cho đại quân tiên giới đến để chiến đấu, đúng là một đám kẻ điên. Đan Tuyền không ngừng toát mồ hôi, cả người choáng váng, bởi vì hắn không thể hiểu nổi, nhầm ra với nhân số ít như thế, lại đang không ngừng cắn nuốt đại quân tiên giới, dường như tới bao nhiêu cũng không đủ cho bọn họ giết, mà bên bọn họ ngay từ đầu có một ít tổn thất, về sau lại càng đánh càng mạnh. Trong khi chiến đấu lại có người không ngừng đột phá. Không chỉ như thế, lực lượng của bọn họ kéo mãi không hết, mỗi người như có thể tùy tiện bùng nổ chiêu thức mạnh nhất, điểm này thì ngay cả đại quân tiên giới cũng không làm được. Dược phẩm của bọn họ còn tốt hơn cả tiên đan, bị thương thì tốc độ khôi phục kinh người. Mà pháp bảo của bọn họ như trải qua vô số lần tế luyện, tăng lên theo bản thân tựa như tiên khí buồn mạng. Mỗi người đều có tiên khí, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Quá nhiều điều khó tin, quá nhiều chuyện không tưởng bày ra trước mắt làm đàn Tuyền cảm thấy thế giới mà hắn biết cũng xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy không còn lòng tin, trước kia hắn tin tưởng chỉ cần đại quân tiên giới phủ xuống, chắc chắn sẽ tiêu diệt hết dị loại, nhưng cục diện hiện tại không phải thế. Ấm ấm bốn. Đông nhiên, trong tiên môn hiện ra hào quang, động tĩnh còn lớn hơn cả lúc xuất hiện liệt thiên trư, chỉ là đàn Tuyền đang ngây người nên không phát hiện. Nhưng lúc này, bên trên xuất hiện khí tức tuân trào không ngớt như biển, đó là khí tức thuần chính của hải thần Giáo tựa như hải thần mà hải thần giáo quy bái. Một bóng người khổng lồ xuất hiện trong đó, tựa như cả một mảnh biển cả bao quanh, thân người, nhưng có đuôi dài thật lớn, dù là mặt người nhưng có nhiều vẻ, cộng thêm uy thế mêng ngông, càng thêm kinh người. "Ta là Thương Hải Tiên Vương, ngươi chính là Đan Tuyền giáo chủ Đan Tiên giáo hạ giới." Người này lên tiếng nói. Chương 797: Hỗn Độn trí Bảo. A Đan Tuyền hoảng sợ, hắn lần đầu tiên đối mặt với tồn tại như thế, uy thế tiên vương làm cả người hắn phát run không nhịn được quỳ xuống hạ giới đan tiên giáo đan tuyển bai kiến tiên vương Ừm. rất tốt đại đế có chỉ lệnh ngươi mau lấy được chân huyết thương hải tiên vương cũng rất hài lòng với biểu hiện của đan tuyển tuy rằng bảy đại giáo vô thượng hạ giới không ngừng có người phi thăng nhưng hắn là tồn tại xưa nhất cộng thêm tiên phàm cách biệt mấy vạn năm tựa như người ở thiên giới đã sớm xem hạ giới như con kiến ai chuyện này bốn. đan tuyển hơi đổi sắc sau đó cười khổ nói không phải là ta không muốn lấy ra Chỉ là chỉ là tình hình hiện tại, bên nhậm ra quá hung hãn, hơn nữa không biết nha đầu đáng chết kia đang ở chỗ này, chuyện này. Hừ! Thương hải tiên vương nghe thế, liền hư lệnh, đại đế có lệnh, không được chế mãi. Lấy được chân huyết, ngươi có công lớn, một khi làm chế đại sự, ngươi cùng tộc ngươi, chọn đời trầm luân. Tiêu diệt chúng là chuyện nhỏ, ngươi phải tìm cách lấy chân huyết, nên sớm nghĩ cách thu hồi. bằng không! Tiên! Đại đế nổi giận, hừ hừ! Đột nhiên bên cạnh Đan Tuyền lại một đạo kiếm quang chớp động, kiếm khí tận trời. Người này bao phủ trong kiếm khí, ở ngay cả Thương Hải Tiên Vương, nhưng lực lượng của Thương Hải Tiên Vương lại không thể lan tỏa sang bên đó. "Giống bốn." "Không sai, nói mau, nơi này có đứa con gái kia không? Nếu không có, vậy tất cả phải chết, chết." Lại một con gấu lớn gầm thét, mặt mũi xấu xí, không quá lớn nhưng có vẻ cực kỳ hung ác, tuy rằng là yêu khí nhưng có dung hợp tiên khí, vành trướng thẳng lên trời đất. "Nói mau!" Ta muốn nuốt cái đám kia, trên người chúng có tinh huyết khổng lồ, lực lượng khổng lồ, nói mau. Cũng gầm lên là một con chim khổng lồ màu vàng, nhưng hình thể như cá, bề ngoài rất giống côn bằng, bán thánh yêu tộc, năm đó ngã xuống khi khai thiên lập địa trong truyền thuyết, nhưng có chút khác, vậy là có huyết mạch côn bằng. Chẳng qua một mắt cùng nửa bên người thê thảm, đó là trọng thương trong đại chiến, lúc này nó đang cần cắn nuốt lực lượng khổng lồ để khôi phục. Đan tuyển ngây ngốc, bởi vì hắn căn bản không thấy gì. Lại bỗng nhiên chớp mắt mà bên cạnh cùng đằng sau thương hải tiên vương xuất hiện mười mấy tồn tại mạnh mẽ, mỗi người đều đạt đến cực hạn đại la kim tiên. Không sai. Tiên vương, đều là tiên vương. Đan Tuyền vừa mới giao động, liền kinh ngạc mừng rỡ, lập tức lắc đầu thật mạnh, tỏ vẻ trong đám người kia không có con gái mình, sau đó liên tục gật đầu, tỏ ý hắn sẽ nghĩ cách. Tốt. Người theo hắn mau nghĩ cách, bảo vệ hắn lấy được chân huyết, đồng thời dẫn hắn mau đi gặp đại Đệ bốn. Thương hải tiên vương là đứng đầu. Nói rồi ánh mắt chuyển lên chiến trường trong không gian mênh mông. Lúc này chiến trường nhuốm máu, đã có mấy chục vạn đại quân tiên giới chôn vùi trong này, hiện tại đại chiến đã không thua gì trận chiến giữa các đại đế ở tiên giới. Thương hải tiên vương nhìn lên, lạnh lùng nói, tiêu diệt toàn bộ, để chúng biết tiên uy không thể xâm phạm. Người phàm là người phàm, dù trộm được tiên cơ, có được cơ duyên, thì cũng chỉ là người phàm. Và anh bốn, nói rồi, nháy mắt liền có mười mấy tiên vương lao ra, bọn họ có mạnh có yếu. Có người còn bị trọng thương, nhưng đều cho rằng đại quân nhậm ra không có gì lợi hại. Bọn chúng cho rằng mình là đại quân tiên hoàng, hoàng triều thượng cổ hay sao? Chỉ dựa vào một cái gia tộc mà muốn lật trời, muốn chống lại đại quân tiên giới, muốn chết mà. Lập tức toàn bộ lao ra, ngoài một người ở cạnh đan tuyền Đan tuyền không nhận ra người này, nhưng nếu nhậm kiệt hay người hoàng triều thượng cổ ở đây, vậy nhất định biết hắn, bởi vì hắn chính là thiên bảo đại thái giám. Lúc này thực lực tăng vọt vừa đến tiên vương. Thiên Bảo Đại Thái Giám cũng không nói nhiều, chỉ lặng lặng nhìn Đan Tuyển. Bệ hạ đã can dặn, mặc kệ thế nào, nhất định phải đem chân huyết về. Làm phiền. Tiên. Tiên Vương. Đan Tuyển quay lại nhìn Thiên Bảo Đại Thái Giám, cười nịnh nọt. Làm tốt chuyện của ngươi, vừa rồi Thương Hải Tiên Vương đã nói rõ ràng, làm xong chuyện, đảm bảo ít nhất ngươi có thể đến Tiên Vương. Có lẽ sau khi tiên giới đại biến, trở thành một phương đại đế cũng không thành vấn đề bởi vì ngay cả đan tiên đại đế cũng không có tư cách sở hữu thứ này, là người ở trên cao hơn muốn có. vì tránh cho bên đan tuyền xảy ra vấn đề, cho nên vẫn không nói với hắn. hiện tại tiên giới đã bị hoàng đế hoàng triều thượng cổ nắm giữ. bởi vì theo hiểu biết, đan tuyền là tín đồ thành kính, cho nên vẫn để cho đan tiên đại đế ra mặt. bởi vậy đan tiên đại đế hay thương hải tiên vương cũng đều không nói quá nhiều, chỉ thúc giục đan tuyền nghĩ cách bắt lấy con gái của hắn. nhưng mà bây giờ thiên bảo đại thái dám nhớ lời bệ hạ căn dặn cùng với tình huống khẩn cấp, biết nhất định phải thúc giục hắn, cho đan tuyển có động lực. Một mặt là vì hắn thành kính, mặt khác là muốn thông qua chuyện này thu được chỗ tốt to lớn. Nếu đã thế, vậy hứa đủ chỗ tốt là được. A nghe thế, đan tuyển lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn thiên bảo đại thái giám, ở cao hơn sao lại thế, chẳng lẽ bốn. Thiên bảo đại thái giám vội khoát tay cản lại, nói, không được nói, bằng không sẽ có trách phạt. Tiên rơi vừa ngã xuống bốn vị đại đế. Nếu như ngươi có thể nghĩ cách mau lấy được chân huyết của con gái ngươi, như vậy, lúc phong thường, có thể đảm bảo ngươi làm đại đế một phương. A, vâng vâng vâng muốn. Đan Tuyền nghe thế, người như thần thú cắt tiết, suýt nữa muốn bay lên. Hắn không muốn như người thường phi thăng tiên giới, sau đó tu luyện từng bước một. Hắn không phải thiên tài, lúc trước hắn dựa vào tính kế mới lên làm giáo chủ, cho nên vẫn luôn tính toán cho tương lai. Không ngờ sinh ra một đứa dã nha đầu, lại được đại đế tiên giới coi trọng chân huyết. Điều này sao không làm hắn kích động? Bây giờ nghe thế, liền lập tức quyết đoán, trong đầu toàn là đại đế tiên giới, là tồn tại nhưng là chân chính thống lĩnh thiên địa. Nếu là vậy, đến lúc đó ta là tiên vương, còn phải nghe ngài chỉ huy. Tồn tại tối cao luyện thuốc, nếu như chế ngoại trách tội, ngấm lại ngay cả nghịch thiên thất đại thánh cũng bị trấn áp, một câu có thể phong đại đế. Thiên bảo đại thái dám nhỏ giọng nói, giọng của hắn nghe rất bình thản đêm hai, hơn nữa mỗi câu đều thấm tận đáy lòng, tràn đầy dụ dỗ. Đây là điều Đan Tuyền đang nghĩ, mà nghe những lời này, dục vọng trong nội tâm của hắn bị phóng to vô hạn, đã bất chấp mọi giá. Vốn là chuyện không tưởng, bây giờ làm mắt hắn phóng ra ánh sáng, tựa như lập tức sẽ thành đại đế. Trên đại đế, vậy không phải là thánh sao? Đến lúc đó, mình cũng có thể thống lĩnh thiên linh giới. Yên tâm, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi, nha đầu đáng chết kia, nó vẫn không đi ra thì rất phiền, nhưng ta đã nghĩ ra cách. Hiện tại, dục vọng trong nội tâm Đan Tuyền bành trướng vô hạn mắt phóng ra ánh sáng, nói chuyện đã tràn đầy khí thế tựa như đại đế. Đồng thời dưới kích thích như thế, ánh mắt của hắn lóe lên hung ác, cuối cùng nghĩ tới một cách. Vậy chúng ta mau hành động, đừng làm trễ đại sự, không được làm trễ mãi con đường đại đế của ngài. Thiên Bảo Thái Dám cười cúi mình, tựa như khiêm tốn đối mặt với đại đế. Điều này làm Đan Tuyền càng thêm đắc ý, nhưng nhìn mảnh không gian chiến loạn trước mắt, hắn lập tức bảo Thiên Bảo Đại Thái Dám đưa mình đi một chỗ. Tồn tại phang tục, lại dám lung cuồng, chết đi bốn nuốt hết các ngươi, phải nuốt sạch các ngươi. Lúc này, Thương Hải Tiên Vương dẫn theo các Tiên Vương, bọn họ bị Đại Quân Hoàng Triều Thượng cổ đánh bại trong đại chiến, tổn thất nặng nề, hiện tại đầu hàng, cho bọn họ một cơ hội lập công trừ tội. Tuy rằng bị Hoàng Triều Thượng cổ đánh cho thê thảm, cuối cùng Đại Đế ngã xuống, Tiên Vương, Đại Quân Tiên giới tan tác, tử thương vô số, cuối cùng buộc phải đầu hàng hoàn toàn. Nhưng mà bên đối phương có Kim Sĩ Đại Bằng, là Hoàng Triều Thượng cổ, bây giờ đám người này tính là cái gì? hiện tại bọn họ đang cả một bụng lửa giận, vừa lúc kiếm chỗ chút ra, ầm ầm bùng nổ chuẩn bị giết cho hà giận. Có huyết mạch cổ thần, còn có tổ phù, vậy chấn áp ngươi, luyện hóa, thu tổ phù. và hành bún. Thương Hải Tiên Vương là mạnh nhất trong mười mấy Tiên Vương, lập tức xông về phía cổ Tiểu Bảo. dù sao cũng là Tiên Vương Tiên giới, đã nhìn thấu cổ Tiểu Bảo lợi hại, muốn trực tiếp móc ra tổ phù, luyện hóa huyết mạch cổ thần thuần khiết. Bùm! cổ Tiểu Bảo ngưng tụ dấu ấn trên nam đấm, ầm ầm đánh ra. Nhưng biển cả xung quanh kéo theo sóng gió khổng lồ ập tới, khủng bố vô hạn, dù sao cũng là tiên vương, lập tức thân thể to lớn của cổ tiểu bảo bị đánh vào, cuốn bay như chiếc lá nhỏ. Bùm bùm bốn Cổ tiểu bảo cảm thấy cả người như vỡ vụn, quá khủng bố, tiên vương mạnh mẽ như vậy sao? Mạnh mẽ hả? Nhưng ngay sau đó, cổ tiểu bảo đau đớn dữ dội, thân thể như vỡ vụn, lại bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này. Bởi vì hắn không phải chưa từng tiếp xúc với tiên vương, thậm chí còn từng chiến đấu. Nhưng Tiên Vương trong mắt hắn phải mạnh hơn rất nhiều thế này. Đây cũng là là Tiên Vương, vẫn rất khủng bố so với hắn, nhưng còn kém xa mấy người kỳ lân Tiên Vương, kém quá xa. Đây A4. Trong lòng Cổ Tiểu Bảo cuộn cuộn chiến ý, không bị uy áp lực lượng khủng bố của Thương Hải Tiên Vương đè nén, ngược lại khơi dậy chiến ý, giận dữ gầm lên. Tổ phù trên ngực lóe lên, tiếp theo thúc đẩy lực lượng tích lũy trong người, suốt mấy ngàn năm vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn, bây giờ thi triển ra pháp thuật dung trời lưu chuyển trong tổ phù cổ thần. Hả? Đối mặt bổn tiên vương còn dám đánh trả. Thương hải tiên vương không ngờ tới, dưới uy áp của mình mà cổ tiểu bảo không hề sụp đổ, còn có thể đánh trả. Chỉ như ngươi mà dám xứng tiên vương, tính ra chỉ coi như mạnh hơn một chút trong đại la kim tiên thôi. Về ảnh, cổ tiểu bảo vung hai đấm, lập tức thiên địa ngưng tụ, cả người phình to, tựa như khôi phục uy thế vung hãn của cổ thần vương thời đại thượng cổ, trăm thanh tránh né, trực tiếp đánh trực diện vào thương hải tiên vương. Ở một bên... Con chim vàng khổng lồ trực tiếp lao về phía Vân Phượng Nhi, há mồm muốn nuốt chọn. Vân Phượng Nhi bùng lên ánh lửa, ở trong lốc xoáy lực hút, vận chuyển pháp thuật, thần thông lóe lên, không ngừng chống đỡ. Bùm bùm. Với ảnh, thiên thạch nặng hàng tỷ tấn, tựa như một tiểu hành tinh, bị con gấu lớn ném thẳng về phía cận vệ đội. Con gấu trực tiếp vô một trường, muốn tiêu diệt bọn họ. Tiếp theo, những tiên vương khác cũng lao tới, muốn một hơi tàn sát hết người nhầm ra. Thế mới đủ mạnh, Kim Cô Đổng, đập chết bọn chúng. Và ảnh, trong đó có một nửa chưa kịp xuống lên, đột nhiên bị hổ hổ cầm kim cô đồng lao ra, món hôn độn trí bảo này lập tức bùng nổ uy thế vô biên. Một tên yêu tiên vương không kịp né tránh, bị đánh nát thân thể khổng lồ, tiên hồn rách nát lóe sáng lập tức lùi xa vạn rằm, những tiên vương khác cũng liều mạng thúc đẩy pháp bảo ngăn cản. Đáng tiếc, tiên khí bình thường ở trước hôn độn trí bảo, liên tục vỡ vụn. Vào lúc này, hôn độn trí bảo mới chính thức phát huy ra uy thế của nó. À trời ạ đó là hỗn độn trí bảo 4. hỗn độn trí bảo giết nó nó có hỗn độn trí bảo 4. đó là hỗn độn trí bảo trong truyền thuyết giết nó vừa nãy hổ hổ vẫn như chơi đùa chỉ dùng một ít lực lượng của kim cô đồng đánh chết rất nhiều đại quân tiên giới như đùa giỡn nhưng bây giờ đối mặt đông đảo tiên vương hổ hổ chiến ý bành trướng vừa ngăn cản bọn họ vừa phân tán đi đối phó những người khác Cổ tiểu bảo vân phượng nhi cận vệ đội thiên long quân những người này có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai lần Sẽ không bị giết ngay, nhưng những người khác, đối mặt với tiên vương thì chỉ riêng uy thế đã đủ sụp đổ, lập tức bị diệt. Bây giờ hổ hổ thật sự kích hoạt uy thế hôn độn trí bảo, Kim Cô Đồng lập tức đánh chết một tiên vương, thế mới để người ta phát hiện ra đó là cái gì. Hôn độn trí bảo, đó là bảo bối mà ngay cả đại đế tiên giới cũng không có, đó là trí bảo thiên địa chân chính. Nghe nói chỉ một số rất ít bán thánh mới có, uy thế kinh thiên động địa, sinh ra trong hôn độn, luyện chế vô số năm tháng. Trải qua cơ duyên vô hạn mới thành công, bây giờ lại xuất hiện trong tay một con mèo nhỏ, làm sao không khiến các tiên vương chú ý. Lập tức, toàn bộ tiên vương mặc kệ, bỏ lại đối thủ, lao về phía hồ hồ, muốn tranh giành hôn độn trí bảo mà ngay cả đại đế cũng không có tư cách sở hữu. Chỉ cần có được hôn độn trí bảo này, vậy thật sự có thể lên cao một bước, trở thành tồn tại đỉnh cao trong trời đất này. 10 hó hó hó 10. Trưng 798, đừng giết hết mà. Ở trong hư không. Đám người thương hải tiên vương vừa xuất hiện, mấy người nhậm thiên hành liền nhìn sang nhậm kiệt, chờ hắn ra lệnh. Nhưng thẳng đến khi thương hải tiên vương ra tay, nhậm kiệt vẫn không lên tiếng, làm cho mấy vị tiên vương đều thoát tim. Nên biết đó đều là là tiên vương, tuy rằng những tiên vương này không quá mạnh đối với bọn họ. Bọn họ đều là tiên vương đỉnh cao nhất, nhất là tu luyện mấy ngàn năm trong đại thế giới cổ thần vương, bọn họ chỉ kém bán thánh nửa bước. Chỉ kém một chút cơ duyên và lĩnh ngộ, đã vừa xa đám người thương hải tiên Vương. Nhưng điều này không đại biểu những tiên vương kia không mạnh mẽ, đối với những người khác, bọn họ vẫn rất khủng bố. Nhậm Thiên hành há miệng, chỉ sợ những tiên vương kia bùng nổ uy thế, nháy mắt tạo thành thương vong lớn, vậy thì hỏng bét. Nhưng Nhậm Kiệt vẫn nhìn, không động đậy, thậm chí Thương Hải tiên vương tiếp xúc với đám người cổ tiểu bảo, đã có khuynh hướng nghiền ép nhậm ra, hắn vẫn không hạ lệ. Nhậm gia chủ, người đang nhảy trên lưới dao, một chút không ổn sẽ xuất hiện thương vong lớn. Hắc Long tiên vương không nhịn được trước tiên, lên tiếng: "Mà hắn vừa nói" Những người khác cũng nhìn sang Nhậm Kiệt, thực ra bọn họ đều lo lắng như thế. Các người có phát hiện tình hình có gì không đúng? Nhậm Kiệt lại là để hỏi ngược lại hắn. "Hả?" Nhậm Kiệt nói vậy, làm mọi người kỳ quái, trong lòng suy nghĩ lời này. Hắc Long Tiên Vương căn bản không hề cân nhắc, vội vàng nói, "Đương nhiên không đúng, binh đấu binh, tướng đấu tướng, tiên vương bên đối phương đã đi ra hết, ngươi còn không cho chúng ta đi ra, ngươi đang chơi với lửa mà." Bọn họ ở lại nhậm ra thật lâu, đã dung nhập vào trong Hơn nữa người nhậm ra được nhậm kiệt không ngừng điều chỉnh, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Tuy rằng bọn họ là sinh linh hỗn độn, nhưng cũng muốn đem thần thông, pháp thuật của mình truyền thừa về sau. Cho nên bọn họ đều rất nghiêm túc dạy dỗ người nhậm ra, bây giờ thấy bọn họ gặp nguy hiểm, liền như thấy đồ đệ, đứa nhỏ của mình gặp nguy hiểm. Đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ không xuất hiện, chỉ có đại quân tiên giới, nhưng rõ ràng đã bị không chế. Nói vậy, Hoàng đế đã đã thống trị tiên giới. Có nhậm kiệt nhắc nhở. Nhậm Thiên Hành đột nhiên nghĩ tới gì, lập tức tỉnh ngộ. Sao lại nhanh như thế, không phải còn có rất nhiều đại đế, còn có các bán thánh cùng duy nhất chân thánh hay sao? Phượng Hoàng Tiên Vương cao mày, khó tin nổi. Kỳ lân Tiên Vương trầm giọng nói, chẳng lẽ hai bên bọn chúng liên thủ? Nhậm Kiệt lắc đầu nói, liên thủ thì khả năng không cao, nhưng nếu thật là liên thủ, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến biết rõ bên chúng ta có Tiên Vương đỉnh phòng, vậy mà chỉ cho những người này đi ra. Không có cường giả trong hoàng tộc thượng cổ. Những tên này rõ ràng chỉ là tù binh xuất lại sau chiến trận, bây giờ bị sai tới đây chiến đấu. Hiện giờ đám người Thương Hải Tiên Vương đã vây công Hổ Hổ, nhưng bản thân Hổ Hổ đã là Tiên Vương, cộng thêm Kim Cô Động là hỗn độn trí bảo chân chính, hơn nữa có linh tính tuyệt đối, bản thân có sức chiến đấu mà Tiên Vương bình thường cũng không thể hạ phụ. Phối hợp với Hổ Hổ, tuy rằng đối mặt mười mấy Tiên Vương nhưng vẫn có thể xoay chuyển được. Sở Dĩ Nhậm Kiệt hoàn toàn không lo lắng, là bởi có Tề Thiên đứng yên theo dõi, có hắn ở đây. Không cần lo an nguy của hồ hồ. Hiện tại không biết tình hình tiên giới thế nào, cũng không đến mức bị hoàng triều thượng cổ tiêu diệt đó chứ. Hà không đúng, đó là thiên bảo đại thái giám, hắn muốn làm gì? Nhậm thiên hành đang suy nghĩ lời nhậm kiệt nói, đột nhiên phát hiện ánh mắt nhậm kiệt nhìn ra đã không còn là trong chiến trường, lập tức chú ý tới hai người ở xa xa, chính là Đan tuyển cùng thiên bảo đại thái giám. Không phải chứ, lực lượng của đại thái giám thiên bảo này lại tăng lên, hơn nữa nhìn hắn mới xuất hiện, những người khác còn cùng kính với hắn xem ra chúng ta dùng đại quân tiên giới luyện binh bên phía tiên giới chưa chắc không biết những người này không làm gì được chúng ta tuy rằng bọn họ không biết đại quân nhậm ra mạnh cỡ nào chưa chắc biết tề thiên đã thoát ra nhưng lại biết mấy vị tiên vương đỉnh phong kỳ lân tiên vương cho nên mục đích thực sự của bọn họ chính là ở nhậm kiệt ở để ý gì khác nhìn chăm chăm phía đan tuyển cùng thiên bảo đại thái giám nhậm kiệt không nói hết lời bởi vì hắn mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì hắn thật không ngờ tình hình tiên giới hiện tại có biến động bọn họ vẫn nhìn chằm chằm Đan Diệu. Xem ra lúc trước Đan Diệu nói Đan Tuyền muốn luyện chế nàng thành Đan Dược Dương Hiến, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bọn chúng muốn đi hậu phương, ta đi giết chúng. Lúc này, Nhậm Thiên Hành đã nhìn ra Thiên Bảo Đại Thái dám lặng lẽ đưa Đan Tuyền vòng qua chiến trường đi tới đâu, chính là chỗ hậu phương nơi Văn Thi Ngự chỉ huy. Hắn sớm nên chết, chỉ bởi hắn là cha của Đan Diệu, không phải giết đơn giản là được. Nên làm kết thúc, bằng không nó sẽ thành nút thắt vĩnh viễn trong lòng Đan Diệu, dây dưa nàng cả đời làm nàng khó mà vui vẻ thật sự. Nhậm Kiệt lắc đầu, không để lão cha ra tay. Tuy rằng Đan Diệu vẫn luôn tùy tiện vui vẻ, nhưng Nhậm Kiệt biết nỗi đau dưới đáy lòng của nàng. Bị cha ruột của mình bắt lấy, muốn đem hiến tế, luyện thành đang ăn nàng làm sao cũng không hiểu, là nỗi đau khổ dưới đáy lòng. Lúc này đã đến thời điểm đó, Nhậm Kiệt quyết định làm ra kết thúc. Nói xong, liền chìm vào trầm tư chờ đợi, lặng lẽ chú ý Thiên Bảo Đại Thái dám đưa Đan Tuyền đi vòng. Qua một lúc, Nhậm Kiệt chợt hành động. Bên kia đừng chơi nữa, giết hết tiên vương, sau đó khống chế tiên môn, nhưng cẩn thận một hồi sẽ có cổ quái. Thế Thiên ngươi nhìn chằm chằm bên này, ta kết thúc chuyện bên kia. Mặc kệ tiên giới xảy ra chuyện gì, Mặc Kệ chúng muốn chơi cái gì, Bốn gia chủ theo tới cùng. Muốn ban ở dê tới nữ nhân của Bốn gia chủ, Mặc Kệ là ai, Bốn gia chủ cũng chơi chết chúng. Đấu với Nhậm gia ta, Nhậm gia ta không sợ ai. Vụ. Nói rồi, Nhậm Kiệt nhất bước rời khỏi hư không. Mặc Kệ là chiến trường bên này hay là phía đan rượu, đều phải làm kết thúc. Những chuyện này, dù biết rõ có khả năng xuất hiện vấn đề, có một chút nguy hiểm, nhưng vẫn phải đối mặt. Đây là dương yêu, chính là chuyện phải đối mặt, không thể tránh. Một khi tránh né ngược lại sẽ làm chuyện càng thêm phức tạp dối giắm. Hơn nữa, cho đến giờ, Nhậm Kiệt có lòng tin đối mặt tất cả. Cho đến giờ, mọi chuyện đều phải đối mặt sự thật. Nhậm Kiệt mơ hồ cảm thấy không yên, nhưng hắn sẽ không sợ hãi. Ha ha, chỉ chờ câu này cái đám kia mà dám lớn lôi một con dao nhỏ hóa thành yêu tiên lại dám xưng long vương âm âm bốn. hắc long tiên vương kích động nhất cười lớn liền hóa thành bản thể cưỡi mây bay lên không gian mênh mông như xuất hiện một mảnh mây đen trùm xuống mục tiêu đầu tiên là tiên vương dao long cũng hiện ra bản thể to mấy ngàn trượng trực tiếp bị tóm lấy tiên vương dao long vùng vẫy bùng nổ lực lượng nhưng hắc long tiên vương kinh người cỡ nào liền sẽ nát tên này tiên vương dao long kích hoạt tinh huyết bổn mạng nổ nát pháp bảo thế mới dậy ra được, nhưng cũng mất nửa cái mạng. Ngay sau đó, một tia sấm sét xuất hiện, trong không trung xuất hiện một cây búa dịu khổng lồ, hình phủ nắm giữ hình phạt tiên giới, hiện tại nằm trong tay Nhậm Tiên Hành. A. Tiên Vương đối mặt với hình phủ, cả người liền run rẩy, sợ đến vội bỏ chạy không dám đối mặt. Năm đó hình phủ độc lập ngoài đại đế, quản lý hình phạt đặc thù ở tiên giới, hình phủ này chém không biết bao nhiêu cường giả tiên giới. Sau đó một cái bóng lặng lẽ xuất hiện, Trực tiếp nhắm vào một tên tiên vương vừa mới trọng thương nhậm tinh, bàn tay trực tiếp nắm đầu đối phương, mạnh mẽ xe xuống. Tuy rằng như vậy còn chưa đủ lập tức chết ngay, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Hình vẫn tiên vương không nói một lời, nhắm chết vào người đã đánh nhậm tinh, một cỗ sát ý lạnh băng làm mọi người dựng hết tóc gáy. Nháy mắt, tiên vương bên nhậm ra cuối cùng ra tay, dù đối thủ cùng là cấp là tiên vương, nhưng ở trước mặt bọn họ thì lại có vẻ hết sức yêu ớt. Có những người không chống đỡ được mấy chiêu liền bị giết tựa như căn bản không cùng một cảnh giới. Nhất thời, đám người thương hải tiên vương đều tỉnh táo lại, không dám liều mạng đi cấp hôn độn chí bảo nữa. Hôn độn chí bảo có tốt thế nào, nhưng bây giờ mạng sống quan trọng hơn. Chưa cho ta một cái, chưa cho ta một cái, đừng giết hết. Của ta, của ta. Hổ hổ vội vàng hô lên, những người này vừa đi ra liền nhanh chóng đánh chết nhiều tiên vương, lập tức chia cắt hết, hổ hổ vội vàng chạy lên. Tề Thiên đứng ở xa xa, lắc đầu cười khẽ. Đột nhiên cách không chụp ra xa xa. Con gấu đen vừa mở ra đường hầm không gian, chạy khỏi khu vực hỗn loạn cách mấy chục vạn rằm. Bây giờ bị hút lại, nháy mắt kéo ngược trở về, ném thẳng về phía hồ hổ. A, Con gấu đen ban đầu còn hung hăng, bị kim cô đổng đánh cho một đường máu trên mặt, lại bị phượng hoàng tiên vương quét chúng trọng thương, lúc này đã hoảng sợ không thôi. Chơi ạ! Đây là lực lượng gì? Xung quanh có tiên vương chiến đấu, không gian vỡ vụn, hoàn toàn không thể nào xuyên qua. Hắn thi triển bí pháp cũng thiêu đốt pháp bảo đặc thù mới chạy ra được mấy chục vạn dặm, đang chuẩn bị mở ra đường hầm không gian bỏ trốn, dù tuy tiện trốn tới không gian thế giới nào cũng được, hắn thật không muốn ở lại chỗ đáng sợ này nữa. Nhưng sau đó chuyện càng khủng bố xảy ra, nháy mắt bị hút về, tốc độ còn nhanh hơn hắn bỏ chạy, hơn nữa lực lượng đó như là người khổng lồ tóm lấy thu cưng, làm hắn không hề có sức chống cự, đã bị bắt trở về. Hoa, wow. lá gan của ngươi thật là không nhỏ, còn dám lao tới đây. Kim Cung Động. Bên này, đập hắn. Dầm bốn. Hổ hổ phát hiện con gấu đen, vung kim cô đồng đập mạnh xuống. Lập tức đập cho cự hùng tiên vương máu văng tung tóe đau không chịu nổi, trong lòng càng kêu khổ. Trở về, má nó ai muốn về, mình là tiên vương, không phải dã thu không có đầu óc tình hình như thế này mà không chạy thì chờ cái gì. Mặc kệ là lực lượng gì, cũng quá khủng bố, dù cho đại đế cũng không thể như vậy. Đáng tiếc, hắn không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Bởi vì hổ hổ lại kéo kim cô bổng điên cùng đập, đập đến mức hắn liều mạng ngăn cản, mắt tói sao, xương cốt toàn thân không ngừng vỡ vụn, Thân thể khổng lồ liều mạng ngăn cản, nhưng cự hùng nổi danh để phòng ngự, cả người cứng rắn xanh với tiết khí, lại đang bị kim cô bổng trà đạp. Nhưng may mà là nó, đổi lại thân thể tiên vương bình thường, bị đập mấy cái là đã xong đời. Về hành, về hành 4, tiên vương đại chiến, uy thế kinh thiên động địa, lan tỏa xung quanh, làm cho vòng chiến đấu mở rộng nhanh chóng. Những người khác phải mau tránh né khu vực của bọn họ. Mười hò hò hò mười. Chương 799, trả cho người. Ông. Mà lúc này, trên tinh cầu nhậm kiệt đặc biệt luyện chế cho văn thi ngữ, xem như hành cùng chỉ huy tắc chiến của nàng, cũng xem như nàng dùng phi hành, đột nhiên trận pháp ở chung quanh phát ra một trận gọn sóng. Tầng tầng trận pháp, cấm chế của nhậm kiệt bố trí tản ra, lại trực tiếp mở rộng ra rồi len lén vòng qua chỗ thiên bảo đại thái giám và đàn tuyển bọn họ ở đối diện. H Bọn họ biết đại khái bộ chỉ huy đại quân nhậm ra ở gần đây, nhưng đột nhiên xuất hiện, tiên hồn lực có thể dò xét đến, cũng khiến bọn họ rất bất ngờ. Thiên bảo đại thái giám lập tức khống chế tốc độ, cẩn thận lưu ý chung quanh. Tuy rằng Lão đã là cấp bậc tiên vương, nhưng vừa rồi trong chiến trường đột nhiên đánh ra đầy trình độ hung ác của Hắc Long tiên vương bọn họ, Lão cũng chú ý tới. Hiện tại ngay cả trong lòng Lão đều có phần sợ hãi, may mà mục đích chủ yếu lần này không phải thật sự chiến đấu chém giết, nếu không bằng vào những lực lượng hiện tại này thật không có biện pháp làm gì được nhậm gia. Thiên Bảo Đại Thái giám cũng rất lấy làm lạ, nhậm gia này rõ ràng chỉ là một tiểu gia tộc trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng triều, trên thực tế ngay cả Minh Ngọc Hoàng triều cũng chỉ là một trong rất nhiều chi nhánh của Hoàng triều thượng cổ. Hoàng triều thượng cổ là bởi vì ở đại thế giới Táng Tiên mới tích xúc được lực lượng khổng lồ như vậy, có tư cách đánh lên tiên giới, nhưng nhậm gia thì làm sao làm được. Trong lòng lão trản đầy nghi vấn khó hiểu, tuy nhiên hiện tại cũng không phải lúc tìm hiểu vấn đề này. Ha ha, nàng ở trong này. Nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này. Lập tức bắt lấy nàng, sau đó chúng ta trở về tiên giới phục mệnh. Trên tinh cầu hình trái tim của văn thi ngữ kia vừa mở ra trận pháp cấm chế, lập tức đan tuyển hưng phấn, kích động kêu lệnh, bởi vì hắn cảm ứng được từ trong đó truyền ra khí tức của đan diệu. Hắn còn cất giữ một chút tinh huyết bản mạng của đan diệu, có vật luyện chế đặc thù để tìm kiếm nàng. Thời khắc này một khi không có trận pháp cùng cấm chế ngăn cách Hiển nhiên là sau này lúc bình thường Đan Diệu không sử dụng Huyễn Chân Tiên Ngọc nữa, ở trong trận pháp cùng cấm chế của Nhậm Kiệt đủ để ngăn cách hết thẻ tìm kiếm, giờ này lập tức bị hắn phát hiện. Mà vừa nghe Đan Truyền tiêu lên, Thiên Bảo Đại Thái giám trong lòng thầm kinh bị tên Đan Truyền, nhưng còn phải cố nhẫn lại giải thích, đối phương giờ này rất cường thế, có những Tiên Vương đỉnh phong của đại thế giới khác tương trợ. Hiện tại đại đế còn không có biện pháp giáng xuống hạ giới, giờ này trong chiến trường có rất nhiều Tiên Vương đã bị chém chết, dưới tình huống đối phương trực tiếp buông ra cấm chế, nhất định là không e ngại mạnh mẽ cướp đoạt. Cái này khẳng định còn cần ngài nghĩ biện pháp, chỉ cần chuyện này đạt thành, ta có trọng bảo có thể trong nháy mắt mang người rời khỏi hạ giới, tốc hành về tiên giới. Thiên Bảo Đại thái giám không thể không suy tính một chút chuyện này, quyết định nói cho Đan Tuyền biết, đồng thời thầm nghĩ, nếu quả thật có thể cướp lấy đơn giản như vậy, thì đâu cần dùng tới ngươi. Tốt lắm. Bổn giáo không để bổn đế giải quyết chuyện này. Đan Tuyền vừa nghe nói, trong mắt lóe lên tia sáng nóng cháy không sợ hãi chút nào vọt về phía trước. Đan Diệu, nha đầu chết tiệt ngươi lập tức ra đây. Biết cái gì gọi là vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con vong, con không thể không vong hay không? Lập tức ra đây, ra đây. Đan Tuyền hướng về phía chỗ Văn Thi Ngữ ở xa xa gào thét. Hừ, ta thuyết sai lệnh. vô sỉ. Thời khắc này, Văn Thi Ngữ đều bị bộ dáng điên cuồng của Đan Tuyền này làm cho tức giận đến hư lệnh, tức giận đến đứng lên. đúng lúc này. Trận pháp bên trong tinh cầu hình trái tim hơi động, ngay sau đó Đan Diệu từ trong phòng luyện dược đi ra. Thời khắc này thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nàng phẫn nộ, oán hận, tức giận đồng thời mang theo vô cùng ủy khuất nhìn Đan Tuyền đang gào thét. Khi đó nàng còn nhỏ, nhưng chính thai nghe được phụ thân cãi vã cùng mẫu thân, cuối cùng trước khi chết mẫu thân ném nàng bay đi, từ đó nàng luôn chạy trốn. Trên thực tế, trong lòng nàng luôn nghĩ không thông, tại sao cha ruột của mình lại đối xử với mình như vậy, lại muốn hiến tế mình, muốn luyện chế mình thành đan Dần dần lớn lên, hơn nữa sau khi gặp phiếu cơm lão đại, nàng có cuộc sống mới, giống như mới sinh ra lại. Dần dần, nàng sớm đã giấu hết thể chuyện này tận đáy lòng, để cho mình không còn nghĩ tới những chuyện này nữa. Thế nhưng chỉ là nàng dần xuống đáy lòng, khúc mắc vẫn còn. Mà giờ khắc này, Đan Tuyển xuất hiện trước mặt nàng, còn nói ra những lời như vậy, lập tức thân thể đàn diệu run rẩy, tim đau như xé, trong lòng đè nén nhiều năm tức giận, hoang khí, uỷ khuất lập tức giống như núi lửa bùng phát. Nha đầu Không cần để ý tới hắn, người như vậy không đáng để mượn như thế. Thấy bộ dáng đan rượu như thế, Văn Thi ngự nước mắt đều sắp rớt xuống, đi tới khuyên giải an ủi Đan rượu. "Thi, thi ngự tỉ tỉ ta, để tự mình ta giải quyết." Đan rượu nói thanh em run rẩy, khẽ xua tay, đồng thời chậm rãi bay lên không trung. Vừa thoát khỏi tinh cầu này, rốt cục nàng chân chính đối mặt với phụ thân chỉ muốn hiến tế nàng, bởi vậy đã hại chết mẫu thân, tới bây giờ còn muốn bắt lấy nàng. Tuy rằng thân thể run rẩy, Loại tâm tình trôn giấu tận đáy lòng bạo phát làm cho nàng đau khổ không chịu nổi. Nhưng giờ khắc này, nàng lựa chọn đối mặt, nàng muốn ngay mặt hỏi người này cho ra lẽ. Muội, Văn thi ngữ vừa định cản lại, chợt trong đầu vang lên thanh âm của nhậm kiệt, nàng lập tức dừng lại. Hồ đọc không ăn thì con. Đã nhiều năm như vậy. Ta. Ta một mực không hiểu, vẫn muốn hỏi một chút, ngài ngài có đúng thật là phụ thân của ta không? Tại sao? Tại sao muốn như vậy? Tại sao? Nhìn Đan tuyển. Lần đầu tiên chính thức hỏi ngay mặt Đan Tuyền câu này, vấn đề này đọng lại trong lòng nàng đã nhiều năm, hành hạ nàng nhiều năm, nước mắt trong mắt Đan Diệu đã không chịu khống chế chảy xuống. Tại sao ư? Đan Tuyền vừa nghe hỏi, liền cất cao giọng, lạnh lùng nói, bởi vì huyết mạch của ngươi là của ta cho, ngươi còn hỏi ta có phải là phụ thân của ngươi hay không? Nếu không có ta, sao ngươi có thể đi tới thế giới này, nếu không phải bởi vì huyết mạch của ta, làm sao ngươi có thể có thành tựu như vậy? Ta là phụ thân của ngươi ban cho ngươi sinh mạng, hiện tại bắt ngươi trả lại cho ta thì có lỗi gì chứ? Đây là ngươi thiếu ta, hiểu chưa? Còn dám ở chỗ này nói với ta như thế? Đan Tuyền hùng hùng nói, lời này làm cho văn thi ngựa ở phía dưới tức giận đến máu trào ra khỏe miệng. Thời khắc này nàng đều không nhịn được nữa, rất đáng giận, đây còn là người sao? Nàng còn như thế, tình huống của đan diệu càng có thể tưởng tượng. Đan diệu đã bị hành hạ nhiều năm như vậy, nàng từng nghĩ tới khi mình đối mặt với đan Tuyền. Sẽ hỏi cha ruột của mình những lời này, để xem người ấy sẽ trả lời như thế nào. Có phải phụ thân bị bức bách hay không, có phải bất đắc dĩ hay không, hoặc là vì cả gia tộc, phụ thân không làm sao được phải chấp nhận hay không. Nàng nghĩ qua các loại khả năng, cũng từng thống hận, nhưng tận đấy lòng nàng vẫn còn giữ chút hy vọng chính là điều tốt đẹp, chỉ là giờ khắc này, chút hy vọng đó cũng hoàn toàn tiêu tan. Trong chấp nhóm này, thân thể đan rượu trên không trung ru lên, thiếu chút nữa thân mình từ không trung rớt xuống. Trong mắt nàng giờ này rơi xuống chính là máu và nước mắt, khỏe miệng của nàng trào ra máu tươi nàng đều không biết. Có quyết đoán. Quả nhiên bên trên không có xem lầm người, đại đế chính là thống soái tiên giới phẳng trần, không có đại khí phách như thế không thành tựu được bực này. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Lúc này, thiên bảo đại thái giám ngầm truyền âm nói bên thai đang tuyển. Nhưng trong lòng lão lại đang nhạ báng, bởi vì đây mà là khí phách cái gì, đây là một loại mê cuồng, tín đồ cùng tín, là người đầu góc có vấn đề. Xem ra, người này sớm đã bị đan tiên đại đế tẩy não, bất quá như vậy cũng tốt, quản hắn làm như thế nào, chỉ cần đạt tới mục đích là tốt rồi. Chính vì vậy, thiên bảo đại thái giám ở một bên âm thầm châm thêm một chút lửa. Bịch bịch, bịch bịch, trong hư không không gian chấn động không ngừng vỡ vụn, may mắn tầng ngoài có một tầng trận pháp cấm chế, nếu không mảnh không gian này hẳn phải sụt xuống, đó là pháp lực khổng lồ vô biên của nhậm kiệt dẫn tới. Tuy rằng nhậm kiệt đã có chuẩn bị tâm tư chuẩn bị trợ giúp đan diệu hoàn toàn giải quyết mối tâm kết này, hoàn toàn hóa giải chuyện này, nhưng chân chính nghe lời nói như thế, quả thật có một loại kích động không nhịn được. Còn bà nó, đê tiện, đồ cặn bã. Nếu không phải hắn là cha ruột đan diệu mình sớm giết chết hắn một nghìn lần rồi, khốn kiếp tên khốn kiếp. Nhậm kiệt hận trong lòng đến ngỡ hàm răng, nhưng hắn cũng không thể không cố chịu được. Hừ, có thiên bảo đại thái giám thổi phồng, thời khắc này đan tuyển đã giống như mê cuồng, nhập ma. Càng phát huy tà thuyết của hắn đến mức tận cùng, đắc ý nhìn về phía đan diệu nói, không còn lời nào để nói đúng không. Ta chiếm cứ đại nghĩa, có thể rất ngạo nhiên chính khí nói cho thiên hạ biết, Người đứa con gái bất hiếu này còn muốn nói gì, ngươi còn có gì để nói. Đại nghĩa, ha ha, phúc, lại lần nữa nghe hắn nói vậy, đan diệu đột nhiên cười to, sau đó phun ra một búng máu, thân hình lại lần nữa loạn trọn một hồi. Nàng đang cười, cười đến thương tâm như vậy, cười đến đau khổ như vậy, nàng đang cười mình ngây thơ đang cười mình trước kia còn luôn ảo tưởng đàn tuyển có nỗi khổ gì đó, có phải bị ép buộc hay không, có phải hay không. Hiện tại nàng mới hiểu được, cái gì đều không phải, đều không phải là gì cả. Không sai, chính là đại nghĩa. Sự hy sinh của ngươi, có thể giúp cho ta trở thành đại đế. Vốn sinh mạng của ngươi chính là ta ban cho, hiện tại ngươi trả lại cho ta là chuyện đương nhiên, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đan Tuyền nói tiếp, ta, ta cũng sắp không nhịn được, huynh không ra tay thì ta đến đây. Hắn thì tính là gì, loại tà thuyết sai lệch của hắn này, huynh còn nói không giết hắn. Huynh đường đường là gia chủ nhậm ra, ngay cả nghịch thiên thất đại thánh tề thiên đều nói không lại huynh, lý luận không lại huynh, huynh làm sao có thể tùy ý nhìn tên đê tiện kia tên khôn kia tên cặn bã kia ở đó khi dễ nữ nhân của huynh mà không quản hay sao. Lúc này, văn thi ngữ cũng không nhịn được, thân thể nàng run rẩy, mấy lần định thúc giục pháp bảo ra tay, không quản chết sống nàng cũng không nhịn được, quá khi người mà. Rốt cục, văn thi ngữ bạo phát, Bởi vì trước đó Nhậm Kiệt cố ý ngăn cản, nhắc nhở nàng, cho nên thời khắc này nàng trực tiếp bạo phát về phía Nhậm Kiệt. Phụ! Nhậm Kiệt thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ nói, đâu phải chỉ có muội, ta cũng sớm đã không nhịn được. Nếu nói về biện luận, tự nhiên bổn gia chủ sẽ không quan tâm tới người nào khác, bất quá đối với chó điên hoặc là một số người đầu góc có vấn đề, gần như nhập mà, không cần biện luận, trực tiếp giết chết. Bởi vì biện luận với bọn họ, là không có tác dụng gì. Dù sao cũng không cần điểm hóa bọn họ cái gì, nói chuyện với người bình thường còn được, còn với bọn họ, căn bản không cần nói nhảm nhiều. Động thủ cũng được à? Văn thi ngữ vừa nghe nói, lập tức hy vọng nhậm kiệt động thủ. Ta cũng muốn động thủ, so với nàng càng muốn hơn, hơn nữa đã sớm nghĩ tới. Nhưng mọi hãy nhìn đan Diệu xem, nàng tích tụ đã bao lâu, hiện tại thả ra là đau khổ, nhưng dù sao so với luôn luôn tích tụ còn tốt hơn. Mà bây giờ muốn giết đan tuyển. Vậy không chẳng khác nào vĩnh viễn chôn xuống một cây châm trong lòng nàng, làm cho nàng vĩnh viễn đau khổ. Cái vấn đề này phải giải quyết, gặp loại chuyện như vậy đều không phải là nói đơn giản như thế, đan truyền như nhập ma điên cuồng, tà thuyết kỳ quái, nhưng đối với đan Diệu mà nói, thật ra nàng rất coi trọng thân tình, nếu không nàng sẽ không như thế. Nhâm Kiệt cũng rất thống khổ nói tiếp, cho nên nhất định phải nhịn, nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này thì phải cố nhịn, chỉ có để đan Diệu hoàn toàn bóc mở khúc mắc, đi qua một kiếp này, dục hỏa trùng sinh mới được. Hừ. Nói đến đây, Nhậm Kiệt lại lần nữa hừ lạnh nói, về phần những tên có gan làm nữ nhân của buồn gia chủ thương tổn, đau khổ kia một tên cũng đừng mong chạy thoát, buồn gia chủ sẽ làm cho bọn chúng thống khổ hơn gấp 10, gấp trăm lần. Trả trả ta trả cho người. Ta không muốn thiếu người thứ gì từ nay về sau không bao giờ còn thiếu người bất cứ vật gì nữa. Soạn. Ngay lúc Nhậm Kiệt giải thích cùng văn thi ngữ, đồng thời đan rượu đã đau khổ sắp sụp đổ, đột nhiên nàng lẩm bẩm chọc thẳng ngón tay vào ba dê ngực của mình. Xoạt một tiếng, lập tức ngay ngực nàng thủng một cái lỗ máu, xuyên thủng trái tim. Đã trải qua nhiều năm như vậy, có nhậm kiệt trợ giúp, nàng nắm giữ một chút lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, từ từ khống chế, vốn nàng muốn cho nhậm kiệt cái này, chỉ có điều sau này nhậm kiệt tự mình đi ra một con đường còn rộng lớn hơn. Mà giờ khắc này, đan rượu lại trực tiếp chọc thủng buồng tim của mình, lấy ra dẫn ra tinh huyết tâm mạch cùng với cổ chân huyết ngưng tụ ẩn chứa trong thân thể nàng kia. A giờ khắc này, Văn Thi ngữ che miệng kêu lên, Nước mắt không kiểm được nữa. Ầm. Mà ngay lúc đan rượu đâm xuyên qua trái tim mình, tinh huyết tâm mạch, chân huyết liền bay về phía đan tuyển. Nhậm Kiệt rốt cục bạo phát lực lượng, hoàn toàn bùng phát, trung quanh không gian sụp xuống hiện ra một cái hắc động to lớn, mà hắn cũng cất bước từ bên trong đi ra, xuất hiện ở bên cạnh đan rượu, ôm lấy đan rượu đang lảo đảo ngã xuống. Ho ho ho. Chương 800, hoàn toàn nổi giận. Nổi giận, hoàn toàn nổi giận, nổi giận chưa từng có. Đau đớn, tim đau nhói như bị đâm xuyên qua. Nhậm Kiệt thà rằng tự mình trải qua đau khổ ngàn vạn năm, cũng không đành lòng nhìn người mình yêu như thế. Thời khắc này, trung quanh thân thể hắn bạo phát ra sát ý đều kinh khủng đến mức khiến người ta run rẩy. Nhưng Nhậm Kiệt không có biện pháp, vì hoàn toàn hóa giải hết thầy, vì để hóa giải bị khuất trong lòng đàn Diệu, hắn không thể không như thế. Ha ha! Chân huyết, tinh huyết, đều là của ta. Mà lúc này, đàn tuyển tâm tình đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế gần như điên cuồng, căn bản không để ý tới đàn Diệu sẽ vì vậy mà ra sao. Trong mắt hắn chỉ có tinh huyết tâm mạch kia, chỉ có đan dược ngưng kết, ngưng tụ ra chân huyết kia. Trong mắt hắn, đó là hết thảy, có cái này hắn có thể trở thành đại đế chí tôn vô thượng, thống lĩnh thiên giới. Trong nháy mắt chụp lấy tinh huyết tâm mạch bay tới kia, chụp lấy chân huyết kia, mà lúc này, Thiên Bảo đại thái giám cũng trong mắt sáng lên, thành công rồi lại thực sự thành công rồi. Đại sự của bệ hạ giao phó rốt cục thành công rồi. Đây chính là công lao to lớn, thật tốt quá. Nhưng sau đó, lão lại đột nhiên dùng mình một cái Bởi vì lão cảm nhận được sát ý lạnh lẽo kinh khủng của nhậm kiệt kia. Sát ý dường như làm cho cả bầu trời đều ngưng kết, quá kinh khủng, khiến tận đáy lòng lão đều không khỏi phát lạnh. Hơn nữa đột nhiên nhìn thấy nhậm kiệt xuất hiện, trong lòng lão vô cùng kinh hãi. Trên thực tế ở địa phương này, nhậm ra biểu hiện ra thực lực hiện nay, có tồn tại cường đại xuất hiện là rất bình thường. Đây cũng là nguyên nhân không có biện pháp dùng lực chiếm lấy, cho nên lão mới dẫn đường khống chế đan tuyển này thông qua quan hệ giữa hắn và đan rượu để làm chuyện này nhưng ngay khoảnh khắc Nhậm Kiệt chân chính đi ra sát ý kia cuốn tới khắp thiên địa làm cho tinh không này dường như bị đóng băng lại vẫn làm cho lão quá bất ngờ mà nhìn thấy Đan Tuyền sông tới chụp lấy tinh huyết cùng chân huyết kia lão phát sau mà đến trước nhanh hơn một bước vọt tới chụp lấy kết thúc rồi đều đã xong rồi yên tâm đi ta luôn ở bên cạnh muội thanh âm của Nhậm Kiệt vang lên trong đầu Đan Diệu gần như đã sắp mất đi ý thức hoàn toàn phiếu cơm lão lão đại đều đều trả lại cho hắn từ nay về sau Ta không bao giờ thiếu hẳn cái gì nữa. Vào thời điểm này, đột nhiên nghe thanh âm của nhậm kiệt, đan rượu đã nhắm mắt lại, nước mắt lại không tự chủ chảy ra. Trong thức hải, một tia ý thức cuối cùng của nàng đang rất hư nhược nói. Giờ khắc này, nàng giống như hoàn toàn buông lỏng, đồng thời cũng có một loại cảm giác trước khi rời đi. Tốt lắm, đã là quá khứ rồi, không cần suy nghĩ nữa. Còn lại cứ giao cho ta đi, có phiếu cơm lao đại ở đây, muội sẽ không có chuyện gì. Ẩm. Nhậm Kiệt lần nữa thông qua tiên hồn lực nói, sau đó một lực lượng khổng lồ tràn vào trong thân thể Đan Diệu. Nhậm Kiệt sớm đã luyện chế dược phẩm, trong nháy mắt cũng rót vào trong miệng Đan Diệu, dược lực khổng lồ nhanh chóng lan khắp toàn thân. Còn lực lượng của Nhậm Kiệt thì bao phủ toàn thân Đan Diệu. Mất đi tinh huyết tâm mạch thì như thế nào, không có cái gọi là chân huyết trời sinh đó thì như thế nào, những thứ đó nếu đã thành gánh nặng, thành thiên giận của Đan Diệu, vậy thì hoàn toàn ném bỏ đi. Nhậm Kiệt để Đan Diệu rơi vào ngủ say. Hết thể chuyện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, sau đó, Nhậm Kiệt đưa mắt nhìn về phía Thiên Bảo Đại Thái giám song tới tranh chấp với Đan Tuyền Phát sau mà đến trước, đã chộp được tinh huyết tầm mạch và chân huyết. Chết đi. Nhậm Kiệt quát, giơ tay lên ngưng tụ ấn quyết đánh ra tinh không mênh mông phía trước. Ầm. Trong tiếng nổ ầm ầm, tinh không chung quanh vạn dặm trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ, hết thảy đều bị hủy diệt, đều không tồn tại nữa. A chân huyết của ta. Thời khắc này đối mặt với lực lượng này, Đan Tuyền Phát ra run rẩy. Sợ hại từ nội tâm, nhưng vẫn như cũ tham lam nhìn chân huyết lấy từ thân thể đàn rượu, gần như làm cho đàn rượu chết đi kia. Đây đây là hoàng tộc cấn quyết, nhưng lại không đúng, quá kinh khủng. Đây đây rốt cuộc là ấn quyết gì? Không xong. Thời khắc này, thiên bảo đại thái giám đã xuống tới, tay đã chụp được tinh huyết tâm mạch và chân huyết kia. Nhưng giờ khắc này, cả người lao đã không thể nhúc đích, cổ lực lượng hủy diệt hết thảy, diệt sát hết thảy kia quá mức kinh khủng. Trong đó có một chút gì đó lao cảm giác quen thuộc. Đó là ấn quyết hoàng tộc thượng cổ gì đó, nhưng ấn quyết này lại tựa hồ đã vượt qua ấn quyết của hoàng tộc thượng cổ. Vô cùng kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng kinh sợ, bởi vì lão đã đạt đến cảnh giới tiên vương mà lại không có biện pháp chống cự. Không có khả năng, vừa rồi lão nhận ra người xuất hiện trước mắt này là gia chủ nhầm gia, hắn hắn mới bao lớn, trước đây tin tức về hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có kinh khủng như vậy đâu. Cho dù hắn cũng đạt tới cảnh giới tiên vương, cũng không đến mức kinh khủng như vậy. ầm ầm. Ẩm. Bút, Bút, Bút, Thiên Bảo Đại Thái Giám ở dưới lực lượng mang tính hủy diệt này chấn ép, liều mạng thúc dục Pháp Bảo, cùng với lực lượng bản thân, chỉ tiếc bất luận là Pháp Bảo hay là lực lượng bản thân của Lão dưới lực lượng hủy diệt đó, đều rối rít nổ nát, hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp nhons này, Thiên Bảo Thái Giám kinh sợ ngây người, điên cuồng dống lên một tiếng. Tuy rằng Lão không phải Tiên Vương nhãn hiệu lâu đời, nhưng dù sao cũng tu luyện bên trong tiểu thế giới tại các loại tăng tốc thời gian. Cộng thêm đi theo thái tổ lý hằng của Minh Ngọc Hoàng Triều hơn 2.000 năm, lão tu luyện cũng có gần 5.000 năm, sau đó đi vào tiên giới chiếm được cơ duyên đạt tới cảnh giới tiên vương. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới tiên vương, nhưng cho dù đối mặt với những người gọi là đại đế của tiên giới trước kia, thiên bảo đại thái giám cũng không tin là mình chỉ một chiêu liền bị mất mạng. Nhất là dưới trạng thái chỉ bảo vệ tánh mạng muốn chạy trốn đi. Cái này cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhâm kiệt hắn làm sao có thể có loại lực lượng này Hơn nữa lực lượng này khổng lồ đến cực điểm, kinh khủng đến cực điểm, rõ ràng lực lượng của đối phương không có đạt tới cảnh giới Tiên Vương, nhưng đối với vận chuyển lực lượng, vận dụng ấn quyết này, lại làm cho Thiên Bảo Đại Thái giám cảm thấy kinh khủng. Lực lượng của hắn vô cùng hùng hậu, lại vượt qua nhân vật cảnh giới Tiên Vương như lão, cho nên mới có thể tiện tay phát ra sát chiêu kinh khủng như vậy. Trong tiếng giống sợ hãi không dám tin, thân thể rèn luyện mấy ngàn năm của Thiên Bảo Đại Thái giám, tiên hồn lực cảnh giới Tiên Vương cường đại, lực lượng quy tắc nắm trong tay Lực lượng lĩnh vực kia đều từ từ sụp đổ. Lần này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Thiên Bảo Đại Thái giám, mà kết quả cũng là kinh khủng. Trong nháy mắt Thiên Bảo Đại Thái giám biết ngay, chỉ bằng vào lực lượng bản thân lão mà muốn chạy trốn tuyệt đối không có khả năng. Nếu như vừa rồi lão bạo phát ra pháp bảo uy thế mạnh nhất ngay mặt đối kháng, cho dù một chiêu này không định nổi, cũng không đến mức trong nháy mắt sụp đổ, nhưng lão còn là đánh giá nhầm kiệt quá thấp. Lao toàn lực chạy trốn, chính là không muốn dây dưa Bởi vì đây là địa bàn của đối phương, mục đích chủ yếu của Lao chính là lấy chân huyết hữu dụng cho tiên hoàng, nhưng bây giờ, hoàng uy hạo đẳng Không có người nào có thể cản trở tiên hoàng bệ hạ, thiên địa vũ trụ, tiên phàm vạn giới, bệ hạ độc tôn. ầm Thân thể từ từ bị hủy diệt, mắt thấy ngay cả tiên hồn lực ngưng kết mấy ngàn năm, quy tắc lĩnh vực khổng lồ cũng không kịp thi triển, còn muốn thi triển cũng đã muộn, trong nháy mắt thiên bảo đại thái giám thiêu đốt hết thể còn thừa lại. Thiêu đốt hết thể lực lượng đặc thù trong thân thể lão cùng quy tắc lĩnh vực tăng lên tới mạnh nhất, hiển hóa ra một đạo thánh chỉ màu vàng, trong nháy mắt cuốn lấy tinh huyết tâm mạch cùng chân huyết hóa thành một luồng sáng vàng, trực tiếp xé hư không bay vọt lên trời cao. Ầm. Trong tiếng nổ ầm ầm phá mở bầu trời. Nếu như nói tiên môn vừa rồi kia là đại môn lưu lại từ trước, thì giờ khắc này Thiên bảo đại thái giám thiêu đốt lực lượng cuối cùng của mình thi triển ra, hiển hóa ra một đạo thánh chỉ màu vàng rồi lại mạnh mẽ mang theo chân huyết bay vọt vào tiên giới. Của ta Đó là của ta, toàn bộ đều là của ta người dám, Phúc! Vung xuống vật của ta người. Một màn này đích thực quá nhanh, cùng so sánh với thiên bảo đại thái giám, đan tuyển căn bản giống như ốc sen so sánh với thương lương. Cho nên khi hết thể đều kết thúc, đan tuyển vẫn còn duy trì kích động, hương phấn muốn xông lên chụp lấy chân huyết, mà chỉ là tư thế vọt tới trước mà thôi. Nhưng ngay sau đó, trông thấy thiên bảo đại thái giám bị giết chết, nhưng cuối cùng tiên hồn vẫn mang theo chân huyết biến mất trên tinh không mênh mông vô tận. Đan Tuyền đều điên lên rồi, điên cuồng gầm rú. Giờ khắc này, Thiên Bảo Đại Thái Giám đã chết, lực lượng nắm giữ biến mất. Đan Tuyền có vẻ hơi thanh tỉnh một chút, nhưng hết thảy vốn chính là dục vọng theo bản tâm của hắn dẫn dụ ra, phóng đại mà thôi. Cho nên thời khắc này hắn như cũ thống khổ, điên cuồng gào thét. Nhưng không quản hắn gào thét ra sao, không cam lòng ra sao, hết thảy đã chú định trở thành thực tế, không thể biến đổi. An nàng chưa chết nàng. Đan Tuyền mắt đỏ bừng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lần nữa nhìn về phía Đan Diệu. Well. Bịch. Nhưng không đợi Đan Tuyền nói cái gì thêm, đột nhiên hắn lại phát hiện thân thể mình lập tức tăng tốc, trong nháy mắt cảm giác không gian biến hóa, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt Nhậm Kiệt, rồi một cái quả đấm đang phong lớn. Bịch một kích, Đan Tuyền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, lực lượng này đúng lúc là gần sát bên hắn, đủ để hắn đau đớn, nhưng không lập tức giết chết hắn. A vào Bịch. Đan Tuyền hét thảm bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, Nhậm Kiệt khống chế tiên hồn lực Trong nháy mắt mở ra một thông đạo không gian ngay phía sau hắn, hắn bị đánh bay vào thông đạo không gian kia, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nhậm kiệt, khi tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa mới vang lên, quả đấm của nhậm kiệt lại giáng xuống, lần nữa đánh hắn bay ra ngoài. Ngươi chưa từng quản tới nàng. Còn bà nó? Còn nói cái gì ngươi cho nàng sinh mạng? Ngươi chỉ là phát tiết bản năng xuất sinh quá mức của ngươi, bằng vào ngươi cũng xứng xưng là phụ thân người ta. Ngươi cũng xứng ở nơi này kêu gào ngươi ngay cả một nửa con người cũng không xứng. Ở trước mặt Nhậm Kiệt, không có mấy người có thể chiếm được chút xíu tiện nghi nào trong lời nói. Nếu Nhậm Kiệt muốn lên tiếng, muốn mắng chửi Đan Tuyển, vừa mới đi ra là có thể mắng chửi hắn gần chết, còn không cần mượn bất kỳ lực lượng nào chèn ép đã có thể làm thương tổn được hắn. Nhưng vì Đan Diệu, vì hoàn toàn hóa giải khúc mắc của Đan Tuyển, Nhậm Kiệt một mực không có ra mặt. Về phần hiện tại, Nhậm Kiệt cũng lười đi mắng hắn nhiều làm gì, cho nên đồng thời trong lúc nói, Nhậm Kiệt đã ra tay, trong nháy mắt đánh, đánh cho Đan Tuyển vô cùng thống khổ, nhưng không chết được. Người dám giết ta, đại đế, ta chính là. Đan Tuyển vô cùng đau khổ kêu lên, chỉ tiếc hắn không còn có cơ hội này. Người nghĩ thật tốt đẹp. Ẩm. Nhậm Kiệt vừa nói vừa lật bàn tay, trong nháy mắt đã vua xuống mảnh vỡ thánh bia từ bên trong tiểu thế giới nhậm ra mang ra ngoài. Hiện tại mảnh vỡ thánh bia đã bị Nhậm Kiệt luyện hóa hoàn toàn. Thứ này mặc dù chỉ là một mảnh vỡ thánh bia nhưng cũng cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nhậm Kiệt bởi vì luyện hóa đại thế giới cổ thần vương, mượn lực lượng khổng lồ vô biên hướng kia trợ giúp Tề Thiên thoát vây, cảm nhận được quá trình Tề Thiên hoàn toàn luyện hóa thánh bia hoàn chỉnh thành huyễn độn trí bảo, rốt cục hắn cũng luyện hóa mảnh vỡ thánh bia này hoàn toàn nắm trong tay. Thứ này cho dù Tề Thiên cũng phải hao phí mấy vạn năm để luyện hóa, nắm trong tay, cuối cùng Nhậm Kiệt mượn lực lượng khổng lồ của đại thế giới cổ thần vương mới luyện hóa thành. Tuy rằng Nhậm Kiệt hoàn toàn nắm trong tay, nhưng nếu muốn sử dụng cũng rất khó khăn hơn nữa chỉ riêng một mảnh vỡ này tác dụng đối với nhậm kiệt cũng không lớn cho nên thời khắc này nhậm kiệt trực tiếp lấy ra vô về phía đan tuyển tên xuất sinh không bằng người này trong tiếng nổ ầm ầm không phải giết chết mà là trực tiếp thu đan tuyển vào bên trong nó sau đó nhậm kiệt thúc giục pháp lực bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế hoàn toàn chấn áp đan tuyển vào trong mảnh vỡ thánh bia. địa tiếp sau đó nhậm kiệt tiện tay bắn ra trong nháy mắt trực tiếp bắn mảnh vỡ thánh bia phá mở không gian bay vọt vào trong hư không hắc ám vô tận Mặc dù là mảnh vỡ thánh địa, nhưng vẫn như cũng là vật có thể khiến Đại La Kim Tiên đều kiến kỵ, giờ này cộng thêm trận pháp, cấm chế cùng phong ấn của Nhậm Kiệt, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng đừng nghĩ thoát ra được. Dù là cấp tiên vương cũng khó mà giải cứu. thúng chi Nhậm Kiệt con ném phong ấn này vào trong hư không hắc ám vô tận mặc cho hắn viêu dãng, đối mặt với hắn vĩnh viễn là bóng tối vô tận. Ho oh oh ho oh. ho. Chương 801, gần vua như gần cỏ. Đan rượu thế nào? Nàng nàng không sao chứ? Nhậm Kiệt xoay người cất bước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 mà một bên văn thi ngữ nghe nhậm kiệt nói như vậy, rốt cục cũng thở ra nhẹ nhõm. thì ra nhậm kiệt sớm đã co tính toán, không trách được hắn dám mạo hiểm như vậy. tuy nhiên nhớ lại một màn vừa rồi kia, trong lòng nàng vẫn còn cay xót. lạ lạ, còn đau lòng, khó chịu thay cho đan diệu. bang quan còn như thế, có thể tưởng tượng đan diệu chính mình đau khổ biết bao. hiện tại nàng không có chuyện gì rồi, nhưng cần một đoạn thời gian từ từ khôi phục, trước hay để nàng ở trong này điều dưỡng cho tốt. rất nhanh, nhậm kiệt đứng dậy mà ở trung quanh thân thể Đan Diệu thì có một màn hào quang màu lửa đỏ cùng một tầng khí tức khổng lồ đặc thu tạo thành trận pháp đang chậm rãi vận chuyển. Bởi vì sớm có chuẩn bị, lợi dụng dược phẩm không ngừng điều dưỡng, thẩm thấu trợ giúp ngưng tụ chân huyết bị lấy đi kia. Bọn họ đều nghĩ đó là chân huyết chân quý cỡ nào, hiện tại nhậm kiệt lại tuyệt nhiên không để ý, đây chẳng qua là căn nguyên khốn nhiều Đan Diệu làm cho nàng đau khổ. Cùng với như thế, còn không bằng hoàn toàn chấp bỏ, bởi vì sớm có chuẩn bị Cộng thêm giờ này lực lượng khổng lồ cùng cảnh giới bản thân Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt rất dễ dàng liền trợ giúp Đan Diệu khôi phục. Không chỉ muốn khôi phục, thật ra Nhậm Kiệt còn muốn mượn cơ hội bóc bỏ lần này, hoàn toàn giúp Đan Diệu lần nữa rèn luyện thân thể. Ừm. Mọi sẽ chiếu cố tốt cho Diệu Diệu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn để cho bọn chúng được như ý, lấy được chân huyết. Văn Thi Ngữ gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức nghĩ tới cuối cùng Thiên Bảo Đại Thái giám vẫn đưa dược tinh huyết tâm mạch cùng chân huyết đặc thù của Đan Diệu kia bay vào tiền giới, trong lòng của nàng liền rất khó chịu.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 Thanh âm của Nhậm Kiệt bình thản lại mang theo một tia mập mờ mà nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên Thay Văn Thi Ngữ. Đồng thời hắn dịu dàng hôn môi Văn Thi Ngữ, sau đó thân mình từ từ mở nhạt đi, giống như vừa rồi đó chỉ là ảo ảnh hư ảo. Nhưng hơi ấm Nhậm Kiệt khẽ hôn còn đọng lại trên môi Văn Thi Ngữ, mà lời nói hơi có chút mập mờ kia, khiến sóng lòng nàng dâng trào. Lời nói cuối cùng đó còn hữu hiệu hơn bất kỳ an ủi cùng bảo đảm gì. Trên mặt Văn Thi Ngữ hơi ửng đỏ, trong mắt chớp động vẻ tín nhiệm vô cùng kiên định.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 Kết quả chỉ chống chọi không lâu, liền lần lượt bị giết. Cuối cùng hắn sắp bị ngọn lửa của Hắc Long Tiên Vương căn rướt, hắn không cam lòng gào thét. Tiên Vương tiên rơi cái dám, không cam lòng cũng chết đi cho bổn Tiên Vương. Vô hình, Hắc Long Tiên Vương phát ra tiếng gầm chấn động vòng trời. Sau đó thân thể khổng lồ đè lên, ngọn lửa đen căn rướt, nháy mắt tiêu diệt Tiên Vương này. Sau đó quay sang đánh về phía khác, bởi vì hiện tại đã không còn sót mấy Tiên Vương, giết đến hứng khởi.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 đã xuất hiện ở cạnh Tề Thiên, vẫn lặng lặng nhìn cánh cửa tiên môn. Vốn cho rằng đợi bổn đại gia ra khỏi thánh địa, là bổn tôn có thể nhìn thấu được tiểu tử ngươi. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chỉ sợ ngay cả thánh nhân là chân chính đến đây, cũng không thể nào nhìn thấu được tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì. Ánh mắt Tề Thiên vẫn nhìn chằm chằm bên kia, nhưng lại cảm khái nói: "Lời của hắn, một mặt là chỉ nhậm kiệt lập tức nhìn thấu trận chiến này không bình thường, mặt khác là chỉ phương pháp xử lý đan truyền vừa rồi." Với cảnh giới của Tề Thiên,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 cửa tiên giới có động tĩnh, chúng ta được cứu rồi. trở về tiên giới, ta muốn về bốn. vừa thấy cánh cửa có động tĩnh, đại quân tiên giới bị đại quân nhậm gia tiêu diệt, chỉ còn một phần nhỏ, lập tức trở nên điên cuồng. tựa như người sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy có nước, điên cuồng lao tới. vù, vù, vù vù. khi cánh cửa tiên giới phình to đến cực hạn, chấn động vang rền, đại quân tiên giới nghĩ rằng thấy được hy vọng, mặc kệ là viện quân hay là có thể trở về. bên trong chợt truyền ra lực lượng tuyệt sát.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 Nhưng Nhậm Kiệt cùng Tề Thiên cũng hừ nặng lùi lại. Khe miệng của Nhậm Kiệt còn có tiêm máu, dù chỉ là vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng Nhậm Kiệt cũng bị thương một chút, đủ hiểu lực lượng bên kia cánh cửa tiên giới khủng bố đến thế nào. Hai người đều không hề ngờ lực lượng cánh cửa tiên giới truyền ra lại khủng bố như vậy. Đại gia nó, lực lượng vượt xa ban thánh, không đúng, đây là bốn. Tề Thiên như nghĩ tới cái gì, sắc mặt kỳ biến. Đám khốn tiên giới, hoàng triều thượng cổ.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 đều có hận ý vô biên, bọn họ không biểu lộ ra, nhưng chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới theo Nhậm Kiệt. Bây giờ nhìn cánh cửa Tiên Giới lại hút đi rất nhiều người Nhậm gia mà hắn dạy dỗ, dựa vào lực lượng truyền ra, liền biết đây là cạm bẫy khủng bố, cho nên hắn liền không hề do dự lao vào trong. Sặc, đi. Nhậm Kiệt mắng một tiếng, tiếp theo cũng lao tới, lực Tiên Hồn khẽ động, ngươi biết đó là gì? Bởi vì sắc mặt Tề Thiên kỳ biến, mới cho thấy hắn biết cái gì đó. Mười hó hó hó mười. Trường 803, đột nhiên vùng lên. Tốc độ tề thiên rất nhanh, lực thánh hồn trả lời càng nhanh hơn, lập tức nói hết những gì mình biết cho nhậm kiệt. Bên trong này có hoán khí vô biên, lại tràn đầy linh khí vô tận, đã ngưng tụ gần tới mức linh khí hỗn độn, hơn nữa uy thế kinh thiên động địa vượt xa bản thánh. Tình huống như thế, chỉ có một chỗ ở tiên giới, đó là Vẫn Thánh Quốc. Vẫn Thánh Quốc này vốn gọi là Thánh Dược Quốc, là một cái tiểu thế giới kỳ diệu sinh ra khi thiên địa sơ khai, bên trong rộng lớn mênh mông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 Là lúc này Tề Thiên phát hiện đó là Vẫn Thánh Quốc, đại trận tuyệt sát bên trong bùng nổ uy thế vô biên, giết chết đại quân tiên giới muốn trốn vào, cuốn lấy không ít người nhậm ra, ngay cả Hắc Long Tiên Vương cũng đi vào, trong người nhậm kiệt lại mơ hồ chấn động. Lực lượng trong cơ thể nhậm kiệt đang chấn động, nhậm kiệt cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc. Đúng thế, chính là tinh huyết tâm mạch của đàn diệu, lực lượng ẩn chứa trong chân huyết. Có điều bên trong đại trận tuyệt sát lại thẩm thấu ra cỗ lực lượng này, tràn đầy hoang khí ngập trời, sát ý cực kỳ khủng bố.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 lập tức dẫn tới vô số tiếng thưa. Sau đó mọi người liền biến hóa, 9 con rồng khí linh xoay tròn, mặt trời mặt trăng thay phiên, lực thế giới bành trướng, tự tìm đến vị trí của mình trong trận pháp, phối hợp, hình thành con rồng khổng lồ xông vào trong. Đại gia ngươi, tiểu tử tà môn nhà ngươi, ngươi chờ đó, ta lại tính sổ với ngươi. Tề Thiên đã hết trồ nói với Nhậm Kiệt, ban đầu Nhậm gia yêu ớt, đến một sợi lông của hắn cũng có thể đè chết, bây giờ phát triển đến thế này, Hiện tại bổn tôn của hắn đi ra khỏi thánh địa, kết quả vẫn bị tiểu tử tà môn này nắm giữ tiết đấu, tề thiên thật không biết phải nói gì mới được. Nhưng bây giờ, hắn biết một chuyện, coi như mình nói rõ vận thánh cốc đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ cần nhậm kiệt ra lệnh, những người kia cũng sẽ mặc kệ mọi thứ mà hành động. Thực ra, tề thiên bực bội mắng, thân mình đã biến thành khỉ khổng lồ đội trời, vung tay nắm lấy hổ hổ, cầm lại kim cô đồng. Hắn không sợ nguy hiểm, dù là vận thánh cốc có thể làm bán thánh đỉnh phong như hắn ngã xuống hắn cũng không sợ, nhưng sống lại thoát ra, trước khi chết hắn cũng không để hổ hổ lại có chuyện gì. đồng thời, hắn cũng sẽ không nhìn người nhậm gia xảy ra chuyện mà mặc kệ, bởi vì hắn đã hứa làm tay đấm, hộ vệ cho nhậm đại gia chủ nhậm kiệt. ầm ầm, tề thiên đã lao vào trong cánh cửa kia, mạnh mẽ dùng đạo của hắn chấn áp lực hủy diệt trong đại trận tuyệt sắt Vẫn thánh quốc, để nhậm kiệt dẫn người nhậm gia trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có thể giảm bớt áp lực. hắn vào rồi phải không? vậy nhậm kiệt, tiện nhân cổ nguyện, các ngươi chết đi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 trực tiếp đánh về phía những người chưa kịp vào trong con rồng cửu cửu âm dương chấn thần khí ngưng tụ mà đứng ngay đầu chính là nhậm kiệt cùng cầu nguyện sát thủ vương chưa kịp vào mười hoa hoa mười chương tám trăm trên tàn thiên thánh hổ a lập tức hổ hổ đang ở trong lông tóc của tề thiên đột nhiên hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ bộ lông như bùng cháy Hồn phách buồn mạng vượt xa tiên hồn đang run rẩy dữ dội nàng đau đớn nhìn ra phía bên kia cánh cửa thiên giới vào lúc này nàng như nhớ ra mọi chuyện bởi vì nàng nhìn thấy thân thể trước kia của mình. Hỏng rồi, thánh thể của thất mội. Trong lòng tề thiên cả kinh, ngay khi con hổ đỏ to lớn lao ra, hắn đã phát giác, đồng thời cảm nhận được hổ hổ đau đớn. Lúc trước thất mội kiên cường, không tiếc thánh hồn ngã xuống cũng phải liều mạng một đòn cuối cùng. Lúc đó mấy người tề thiên đều nghĩ rằng thất mội tản thiên thánh hổ đã bị giết, chỉ còn thánh thể bị chấn áp trong thánh địa. Sau đó tề thiên bất ngờ phát hiện hổ hổ bên cạnh nhậm kiệt chính là thất mội năm đó truyền thế.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 mạnh mẽ đẩy về phía uy lực vút hổ bao phủ hai người Cổ Nguyệt cùng Sát Thủ Vương. Dưới vút hổ, xé rách hư không, bao phủ bọn họ, lực lượng khổng lồ đè xuống làm Cổ Nguyệt, Sát Thủ Vương cũng không né tránh được. Tay trái Nhậm Kiệt đẩy bọn họ vào trong trận, tay phải bùng nổ Lăng Thiên Nhất Kích. Lăng Thiên Nhất Kích, bây giờ Nhậm Kiệt thi triển ra, uy thế mạnh mẽ như pha trời. Nhưng chân chính đánh vào vút hổ đỏ kia, lại không ngừng vỡ vụn, vút hổ chỉ chậm lại một chút. Phụt. Nhậm Kiệt nương theo Lăng Thiên Nhất Kích lùi lại,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 lại đánh vào phần đuôi con rồng do cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành. hắn muốn hủy diệt đôi tiện nhân cổ nguyệt cùng sát thủ vương, đồng thời hủy diệt nhầm ra. Phụt! nhậm kiệt miệng phun máu, lưỡi bị cắt ra, như sắp cắt hắn làm đôi. Quan trọng nhất là trên vết thương còn một cỗ lực lượng hung hồn khủng bố ảnh hưởng thân thể tái sinh. Nhưng lúc này nhậm kiệt bất chấp thương thế, lực tiên hồn khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, trận pháp phần đuôi rồng lóe lên, tựa như rồng thần ngưng tụ lực lượng, rồng thần vây đuôi. Bùm, bùm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 Tiểu tiểu âm dương chấn thần kỳ hình thành long uy to lớn vẫn đánh lên thánh thể tản thiên thánh hổ, chấn động âm ầm, tám con rồng khí linh bên trong xuất hiện giạt vỡ, trận pháp bên trong bị tổn hại, nhưng trực diện đỡ một đòn của tản thiên thánh hổ, đồng thời nương theo lực lượng khổng lồ này lập tức lao vào biến mất trong cánh cửa tiên giới. Thân thể to lớn của tản thiên thánh hổ bị đánh bay ngang ra ngoài, liên tục ba nở dê vỡ mấy hành tinh mới ngừng lại được. Giống muốn, tuy rằng hoa mỹ ngọc khống chế thánh thể, nhưng hắn cũng bị thánh thể này ảnh hưởng không ít lúc này giận dữ liền phát ra tiếng giống giận, tiếng giống vang vọng, chấn cho ngàn dặm xung quanh vỡ vụn. Tiếp theo lại lao tới, bởi vì cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đã lao vào trong cánh cửa tiên giới, lần này hắn nhắm vào nhậm kiệt. chiếm cư thánh thể ban thánh, vốn cho rằng có thể quét ngang tất cả, ngay cả chúng tiên tiên giới cũng phải quỳ bái dưới chân hắn, lại không ngờ vừa đi ra liền cảm nhận được sự tồn tại của tề thiên, làm hắn vẫn luôn ẩn ngốc, không dám làm bừa. vừa rồi tề thiên đi vào cánh cửa tiên giới, hắn liền ra tay đánh chết nhậm kiệt. Giết cầu nguyện cùng sát thủ Vương, thuận tiện hủy diệt đại đội nhân mã nhầm ra. Nhưng không ngờ hai đòn liên tiếp đều không phản nguyện, điều này làm Hoa Mỹ Ngọc giận sắp điên. Vào lúc này, bộ lông đỏ tỏa ra hào quang ngập trời, tựa như không gian nhuộm máu, mọi thứ biến thành huyết vực khủng bố. Hắn muốn dùng máu của Nhậm Kiệt rửa sạch mọi thứ, báo thù cho chính hắn, cho cha, cho tàn hồn. "Bành!" ầm ầm bốn. Cùng lúc, cánh cửa tiên giới bị lực lượng đánh vào liên tục, chống đỡ lực lượng vượt qua cực hạn tiên vương.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 cho nên kim cô động trong tay hắn bùng nổ uy thế khủng bố muốn tiêu diệt kẻ dám không chế thánh thể tản thiên thánh hổ của thất nội. đứng ra không cần lo cho ta nhớ kỹ lời ngươi hứa với bổn gia chủ giúp ta bảo hộ người nhậm ra. vẫn thánh quốc không có gì quá lắm bổn gia chủ tự có biện pháp đối phó sẽ nhanh chóng tới tiên giới tìm các ngươi nhậm kiệt thấy vậy liền nóng nảy nếu tề thiên mạnh mẽ lao ra vậy còn muốn xông lên tiên giới thì không biết phải đến khi nào không có tề thiên Tuy rằng nhậm kiệt rất có lòng tin vào người nhậm Gia, nhưng cũng biết đối mặt vẫn thành quốc, bọn họ chưa chắc chống đỡ nổi. Cho nên không thể để cho tề thiên đi ra, nhậm kiệt vừa động lực tiên hồn, quát ra lệnh cho tề thiên tuyệt đối không được ra. Không được ra, hầu tử ngươi tuyệt đối không được ra, nhậm Gia giao cho ngươi. bổn gia chủ có thể tự giải quyết tên này, ngươi nhớ kỳ chuyện ngươi đã hứa với bổn gia chủ. Chờ ta đi vẫn thành quốc, chúng ta họp mặt. Nhậm kiệt không chờ tề thiên nói gì, lại không ngừng nhấn mạnh. Yêu cầu mặc kệ thế nào Tề Thiên cũng không được ra. Có điều dù cho dùng lực tiên hồn, bởi vì mọi chuyện quá nhanh, chưa nói được mấy câu, Nhậm Kiệt đã phải thúc đẩy lực lượng lao đi xa. Bởi vì Hoa Mỹ Ngọc không chế thân thể Tản Thiên Thánh Hổ đã lao tới, lao vào tới, hư không vỡ vụn, hào quang màu đỏ lóe lên trong hư không, khí tức hung tàn như hủy diệt thiên địa. Nhậm Kiệt chỉ có thể dốc hết sức lao tới trước né tránh, còn Tề Thiên ở trong cánh cửa tiên giới, nghe lời Nhậm Kiệt cũng khựng lại, nhẹ răng phát ra giống giận.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 Ngươi là gia chủ nhậm gia, mọi người đều chờ ngươi trở về. Ngươi còn hứa giúp bổn đại gia cứu ra các huynh đệ khác. Bổn đại gia cùng hổ hổ, còn có người nhậm gia chờ ngươi ở tiền giới. Bổn đại gia thật muốn xem, Vẫn Thánh Cốc đã bị coi là cấm địa từ thời hồng hoang là như thế nào. Đi! Với ảnh. Tề Thiên gầm lên, âm thanh lại chấn vỡ vụn lá chắn thế giới mới vừa khép lại. Vừa giống lên, Tề Thiên khoát tay, ném ra Kim Cô Đổng. Kim Cô Đổng là Tề Thiên tối năm cộng thêm nhậm kiệt dùng lực lượng đại thế giới cổ thần vương phụ trợ, hoàn toàn thu hồn độn trí bảo thành của mình. Bây giờ ném ra, màn chắn thế giới mới khép lại liền bùn một cái, bị đánh xuyên thủng. Tựa như rồng thần xuyên lên chín tầng mây, lập tức bắn ra, phá vỡ không gian lao về phía nhậm kiệt biến mất. Mà cùng lúc, đường hầm chỗ cánh cửa tiên giới hoàn toàn đóng lại, chỉ để lại một mảnh không gian bị đánh vỡ nát. 10 ho ho ho 10, chương 805, đuổi giết. G.G.A.O.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 chính là tuyệt địa vẫn thánh cốc ngay cả Tề Thiên cũng phải biến sắc, nhưng Nhậm Kiệt lại từ trong đó cảm nhận được khí tức quen thuộc, cộng thêm đến nước này, Nhậm Kiệt cũng không cho là có bất kỳ khả năng rút lui, cho nên vừa rồi hắn không có để Tề Thiên lựa chọn bỏ qua một nhóm người, mà là sát nhập toàn bộ đi vào. Chỉ có điều đột nhiên xuất hiện biến cố, cuối cùng Nhậm Kiệt không có biện pháp cùng theo nhau đi vào, thời khắc này còn bị Hoa Mỹ Ngọc đội giết Mặc dù lúc này không có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, Nhưng tốc độ của Nhậm Kiệt vẫn như trước vượt qua cực hạn của Tiên Vương, lực lượng của hắn cũng đang thúc giục cuộn cuộn, thân thể không ngừng phá mở tầng tầng cái chắn không gian, xuyên qua trong tinh không vô tận. Nhưng đối mặt với Hoa Mỹ Ngọc không chế thánh thể kinh khủng của Tản Thiên Thánh Hổ kia đuổi giết phía sau, Nhậm Kiệt cũng giống như chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, có một loại khả năng tùy thời bị xé nát, dập tát, bùng, bùng, bùng. Nhậm Kiệt cảm giác trong cơ thể mình dưới ảnh hưởng đánh sâu vào của tiếng gầm này không ngừng nổ nát, lực lượng.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 Trong lúc ra tay có một loại uy thế khiến hết thảy phải thần phục mặc cho họ làm thịt, áp lực đủ để kim tiên bình thường sụp đổ, ngay cả đại la kim tiên ở dưới uy thế này đều phải bị thương nặng. Trấn tiên ấn, phong cấm ấn, diệt tiên ấn ba ấn hợp nhất. Mặc dù không có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhưng nhậm kiệt vẫn là nhậm kiệt, bởi vì lực lượng của đại thế giới cổ thần vương đã phá mở một số phong cấm không chê trong cơ thể, cộng thêm nhậm kiệt nắm trong tay tiên hồn lực đã gần như vượt qua cảnh giới tiên vương bình thường. Bạo phát ra huy thế đã vượt hơn xa tiên vương bình thường. Ngay khoảnh khắc Hoa Mỹ Ngọc khống chế Tản Thiên Thánh Hổ rốt cục lại lần nữa bạo phát một kích mãnh liệt. Nhậm Kiệt trực tiếp hợp nhất ba ấn, dùng lực lượng khổng lồ chống đỡ, tiên hồn lực nắm trong tay, các loại trận pháp cấm chế lưu chuyển ở trong đó, tạo thành một cái ấn kia vô cùng to lớn, đón đỡ hổ chảo của Tản Thiên Thánh Hổ. Ha ha, muốn chết, chết đi. Thấy Nhậm Kiệt cũng dám ngay mặt đón đỡ, Hoa Mỹ Ngọc lập tức cười to. Ẩm.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 nghĩ là đã hoàn toàn sắp tiêu diệt giết chết Nhậm Kiệt, đột nhiên phía sau hắn một luồng sáng vàng nhoáng lên một cái, Kim Cô Đổng cũng vừa lúc bay tới, vừa lúc xuyên thủng hổ trảo của Tản Thiên Thánh Hổ. Ho oh oh ho oh. ho. Kim Cô Đổng là hỗn độn trí bảo của Tề Thiên luyện hóa thánh bia mà thành, hơn nữa còn là Tề Thiên tự mình ra tay, hoàn toàn bất đồng so với Hoa Mỹ Ngọc chỉ là miễn cưỡng khống chế Tản Thiên Thánh Hổ, cho nên Hoa Mỹ Ngọc cũng không có chú ý tới. Ngay trong nháy mắt Tản Thiên Thánh Hổ hét thảm, Nhậm Kiệt cũng cảm giác gáp lực nhẹ hơn. Nhậm kiệt liền mang theo phần lớn mảnh vụn thân thể xông thẳng tới, bọc lại kiện hỗn độn trí bảo kim cô đồng này, trực tiếp khống chế kim cô đồng vừa mới xuyên thấu hổ trào lại lần nữa vọt tới lô mau kia. Bịch! Lần này mặc dù không có kinh người như tề thiên ném ra kim cô đồng vừa rồi, nhưng kiện hỗn độn trí bảo bị hổ hổ cưỡng ép theo là kim cô đồng này vì thế cũng kinh khủng tới cực điểm. Thân thể nhậm kiệt mượn kim cô đồng này trong nháy mắt khôi phục, hai tay thúc đẩy.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 Vừa lúc chặn tiếng gầm thét đau khổ của Tản thiên thánh hổ, đồng thời cũng chặn hổ trào lại lần nữa vô tới. Âm ấm nổ vang, giống như một viên đạn pháo bắn ra, Kim Cô Đồng biến thành cự thuẫn bọc lại Nhậm Kiệt trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài ước và giảm, Nhậm Kiệt cũng không có không chế, vừa lúc mượn lần này tránh ra xa. Phúc! Mặc dù có Kim Cô Đồng ngăn chặn phần lớn lực lượng, nhưng thân thể Nhậm Kiệt ở bên trong bị lực lượng này chấn động không khỏi lại lần nữa bị thương, phun ra một đống máu.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 Cuối cùng Tề Thiên ném ra Kim Cô Động giúp Nhậm Kiệt giải vây đánh Hoa Mỹ Ngọc nắm trong tay Thánh Thể Tản Thiên Thánh Hổ bị thương nặng, cũng giúp cho Nhậm Kiệt mặc dù không có Kiểu Kiểu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, lại có thể tạm thời nắm trong tay một kiện Hỗn độn Chí Bảo. Thời khắc này sau khi điều tức một chút, Nhậm Kiệt trong tay cầm Kim Cô Động đã trở nên lớn nhỏ vừa phải, mang theo ánh sáng vàng hỗn độn, trong nháy mắt thuốc dược phá mở không gian vọt ra ngoài, né tránh công kích của Hoa Mỹ Ngọc. Giờ này có hỗn độn chí bảo nơi tay.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 Không phải mượn thánh thể tản thiên thánh hổ này thúc dục bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Phỏng chừng hắn đã sớm phát hiện ra một chuyện. Trong quá trình hắn không ngừng đuổi giết nhậm kiệt này, thân thể nhậm kiệt thủy trung thừa nhận loại áp lực khổng lồ đó, từng lần một với các loại thiên tài địa bảo điều phối dược phẩm bất đồng chữa trị thân thể, không, nhưng thúc dục luyện hóa dẫn động lực lượng đại thế giới cổ thần vương cứ luôn dùng như thế, lực lượng nhậm kiệt cũng ở trong truy đuổi chém giết, phản kích, xung đổ, chữa trị giữa cái sống và chết đó không ngừng tăng lên. Hai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 Hải thần đại đế vừa mới chiếm được tăng lên, còn lấy mấy tên hộ sơn Bách Thánh Sơn. Tuy nhiên của ma, kim sĩ đại bằng bên kia hung mãnh, ngược lại cũng làm cho bọn họ bên này càng có lòng tin. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần kiên trì một chút nữa, bọn người kia sẽ ngã gục. Bùng. Bùng. ầm. Đúng lúc này, cả tiên giới chấn động, ở một bên khác Bách Thánh Sơn, một cổ khí tức kinh khủng diệt sát hết thảy tàng ra, cả tiên giới đều có cảm giác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 hoàn toàn bị thúc dụng. Lộc Thánh, bá đạo võ Thánh bọn họ những bán Thánh cuối cùng từ Bách Thánh Sơn đi ra còn đang cố gắng chống đỡ đều bị hù dọa cho hoảng sợ. Bọn họ đa số là người từ thời đại đó, Vẫn Thánh Cốc đại biểu ý nghĩa gì bọn họ biết rõ nhất. Đó là tuyệt sát chi địa chân chính của tiên giới. Lúc trước bởi vì Vẫn Thánh Cốc nguy hại quá lớn, ảnh hưởng quá lớn, làm cho duy nhất chân Thánh lúc trước muốn tạo ra tiên giới, chia cách tiên phạm đều vô cùng nhức đầu. Bởi vì có Vẫn Thánh Cốc này ở đây,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 Bá Đao võ thánh bọn họ hoảng sợ chính là, cái giá phải trả đáng sợ khi muốn thực sự thúc giục Vân Thánh Quốc. Vốn nhiều bán thánh bị kim sĩ sí đại bằng cùng cổ ma mới vừa gia nhập đánh chết, bọn họ đã có chút duy trì không nổi, thời khắc này lại thấy Vân Thánh Quốc bị thúc giục, mấy người Lộc thánh cùng bá Đao võ thánh nhanh chóng trao đổi, sau đó nhanh chóng bỏ qua chiến đấu dây dưa ở chỗ này, dùng tốc độ cao nhất quay trở về Bách Thánh Sơn. Trước đó bọn họ biết cổ ma, kim sĩ sí đại bằng, hoàng đế bọn họ có ý dẫn dụ bọn họ xuống Bách thánh Sơn.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 Hắn mới có thể không cần nói nhiều liền đến đây tham chiến. Hắn cũng không phải muốn giúp người nào, hắn cũng không cần thiết hai thắng ai thua, hắn chỉ là muốn tham gia trận đại chiến thiên địa có 1-0-2 này, để cướp lấy cơ duyên thành thánh. Ha ha! Thông khoái! Rốt cục hoàn toàn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa tích xúc mấy vạn năm trở nên cường hắn hơn. Lão giả duy nhất chân thánh kia một mực trốn tránh, dùng một đám vô dụng như vậy nghĩ là có thể ngăn được 4 thánh sao. Rết giết lên tới bách thánh sơn, giết sạch. An sạch hết thể trên đó. Thời gian lâu như vậy hắn còn chưa có thành thánh, chấn áp huynh đệ chúng ta mấy vạn năm, chú định hắn không vui vì hưởng phí một thời gian vô ích. Ẩm kim xí đại bằng nhanh chóng khôi phục lực lượng, sau đó dương ra hai cánh, trong nháy mắt không gian biến ảo, thời gian đều giống như sắp bị đoạt về hắn sông thẳng tới bách thánh sơn. Nói rất đúng, giết, giết tới cuối cùng, xem ai có thể thành thánh. Ẩm, thân thể cổ ma cực kỳ to lớn, bước ra một bước, giống như đuổi theo nhân nguyện, tinh tú chuyển hóa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 Kim xí đại bằng, cổ ma bọn họ hiển nhiên vốn cũng không quan tâm những thứ này. Bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong nhất trong trời đất này. Bọn họ muốn tranh đoạt đại cơ duyên, muốn thành thánh. Từ điểm này nhìn xem, cho dù là kình thiên thánh tượng, thiên âm văn thánh, bá đao võ thánh, lục thánh bọn họ, nhưng bán thánh còn sống từ thượng cổ này cũng không có tư cách nghĩ tới điều đó. Đừng nói chi là hoàng đế, đông hoang đại đế, hải thần đại đế bọn họ. Cho nên đông hoang đại đế, hải thần đại đế giống như kình thiên thánh tượng, thiên âm văn thánh, bá đao võ thánh.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 Nhìn động tĩnh thật lớn của Vẫn Thánh Cốc ở một bên khác tiên giới xa xa đối diện với Bách Thánh Sơn, khí thế trên người Hoàng đế so với vừa rồi chỉ là làm nền cho kim sĩ đại bằng, cổ ma bọn họ chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hắn có một loại uy thế bệ nghệ thiên địa, nhìn xuống hết thảy, hoàn toàn không kém bao nhiêu so với kim sĩ đại bằng, cổ ma phát ra tranh đoạt thánh nhân vị. Sau đó, Hoàng đế thu liễm khí thế, cũng đi theo bay vọt về hướng Bách Thánh Sơn. Mà giờ khắc này Vẫn Thánh Cốc thì đã hoàn toàn thúc động.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 cũng là người duy nhất biết phải làm thế nào để một lần nữa hoàn toàn kích phát vận thánh cốc này. Duy nhất chân thánh kia thành lập Bách Thánh Sơn cũng chính là cảm ứng được thời khắc cuối cùng năm đó bên trong vận thánh cốc này bộc phát ra lực lượng loại đó, nhưng hắn vĩnh viễn khó mà hiểu rõ sự thực. Nghe thanh âm đàn tiên đại đế kêu gạo, thân thể Lý Hằng đang nhanh chóng dung hợp làm một với vận thánh cốc, mượn cả lực lượng của đại quân tinh nhuệ hoàng triều thượng cổ cùng tiên giới hiến tế thuốc dục vận thánh cốc, nhanh chóng bành trướng đạt tới trình độ kinh khủng.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 Lúc này Lý Hằng đang không ngừng tế luyện thánh đan, nhưng đột nhiên Lý Hằng cảm nhận được những người nhậm ra bị hút vào vận thánh cốc kia, dưới tình huống bị lực lượng vận thánh cốc thúc giục luyện hóa. Ngay cả đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng cổ cùng tiên giới đều đã bị hiến tế dưới tình huống như thế bọn họ lại vẫn không chết lao lập tức phân thần thúc giục lực lượng, muốn luyện hóa toàn bộ bọn họ. bảy trận. Lần nữa bảy trận. Đại trận biến đổi. Dung hợp. Biến hóa bảy trận. Nhanh. Không xong, lại lần nữa biến hóa ầm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 Cho nên dù mới vừa tiến vào Vẫn Thánh Cốc của Tiên Giới, lực lượng kinh khủng bên trong Vẫn Thánh Cốc cũng không thể lập tức tạo thành thương tổn cho bọn họ. Mà theo lực lượng hủy diệt bên trong Vẫn Thánh Cốc tăng lên, Đại Quân Nhậm Gia cũng không ngừng hội tụ của quận, tới khi Lý Hằng bắt đầu luyện hóa Đại Quân của Hoàng Triều Thượng Cổ cùng Đại Quân Tiên Giới trở thành một phần của Vẫn Thánh Cốc, hoàn toàn tăng lên lực lượng Vẫn Thánh Cốc đạt tới một độ cao mới, lực lượng kinh khủng diệt sát hết thảy. Trong trận pháp liền có không ít người bởi vì không chịu nổi áp lực dối trít bị thương nặng, đại trận không ngừng biến hóa.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 Cận vệ đội, Thiên Long Quân đều có thể vận dụng lực lượng khổng lồ của Đại Thế Giới Cổ Thần Vương do nhậm kiệt giúp bọn họ nén ép lưu lại. Lực lượng của Vẫn Thánh Quốc bị thúc động vô cùng vô tận, ngay cả bán thánh đều có thể tiêu diệt, nhưng khi các Thiên Vương, cận vệ đội, Thiên Long Quân chia nhau giữ các vị trí thiên, địa, nhân, tạo thành phòng ngự vô hạn, lại có lực lượng của Đại Thế Giới bổ sung, cũng sừng sững không nút đích. Nhân cơ hội này, người vừa rồi bị thương nặng dối rít đi vào trong tiểu thế giới bất động.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 Lần này hoàn toàn khác với vừa rồi, nếu như vừa rồi đây chẳng qua là sóng biển cuộn cuộn mãnh liệt không ngừng bố vào, như vậy lần này đè ép xuống lại giống như trời long đất lở, một dạng lực lượng hủy thiên diệt địa. Bình! Bình! Trong thiên long quân, có không ít người không chịu nổi cổ lực lượng này, tọa kỵ rối rít nổ nát. Đó là tọa kỵ đi theo bọn họ cùng nhau trưởng thành, giờ này mỗi một con tọa kỵ đều không yếu thua so với pháp thần cảnh bình thường, nhưng giờ này cũng đã không chịu được nữa. Mà trong số bọn họ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 Rồi giết bị chấn cho bị thương lật đảo, không ít người còn ngất đi. Ngay sau đó, trung quanh trực tiếp xuất hiện một không gian to lớn hơn, tốc độ dòng chảy thời gian đang không ngừng gia tăng, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một con khỉ to lớn, trên mặt đầy vẻ giận dữ nhìn phía dưới, hai tay biến đổi giống như lần nữa nắn tạo ra một thiên địa khác. Mà ở trung quanh con khỉ này, tám con rồng phối hợp vận chuyển, rồi lại phát huy uy lực của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đạt tới trình độ kinh khủng, một cái không gian tăng tốc thời gian còn to lớn hơn, kinh khủng hơn ổn định hơn đang hoàn thành, đồng thời đều bao lấy mọi người ở trong đó. Các ngươi hiện tại ra ngoài có cái dám dùng, bổn đại gia sẽ chiến với bọn chúng tranh thủ thời gian cho các ngươi. Các ngươi hãy thành thật ở trong này tu luyện cho bổn đại gia. Chuyện khác không cần các ngươi quản tới, hãy học theo bọn họ cho tốt. ầm ầm. Một lần nữa truyền đến thanh âm của Tề Thiên, vẫn như cũ không chút khách sáo mang theo lực lượng uy áp bán thánh của hắn. Lần nữa chấn cho mọi người bị thương nặng, nhưng Tề Thiên không chế rất tốt.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 nhưng tình huống bên ngoài hắn cũng đều tùy thời chú ý phát hát Hiện tình thế sắp không được lập tức phân phó cho tám con rồng khí linh bắt đầu phát lực tám con rồng khí linh lập tức gật đầu lôi long cầm đầu rồi diết trở về vị trí cũ trong nháy mắt thúc dục lực lượng của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phối hợp với trận pháp bên ngoài giảm bớt áp lực lên bên ngoài bình bình con bà nó ngươi làm gia chủ bổn đại gia chỉ là đáp ứng làm hộ vệ cho ngươi vậy mà ngươi thật ra tốt lắm mỗi lần đều là gia chủ phủ tay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 Lúc Lâm thời không có nhậm kiệt hắn tạm thời giúp khống chế tình huống nhậm ra, những người khác đều chỉ là khống chế một mặt nào khác, còn về chỉnh thể cũng chỉ có Tề Thiên có thể làm được. Cho nên thời khắc này, Tề Thiên có cảm giác dường như mình đã trở thành người thay quyền gia chủ khi nhậm kiệt vắng mặt. Tuy nhiên vừa mới theo ý nghĩ của nhậm kiệt, lợi dụng lực lượng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, khống chế người nhậm ra tiếp tục tu luyện, nhìn bên ngoài sáu vị tiên vương, cận vệ đội, Thiên Long quân chống cự với lực lượng khủng bố của Vân Thành Quốc.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 Hắn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu Bởi vì hắn đã phát hiện tình huống đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ Của tiên giới Đối phương đã toàn bộ hiến tế thuốc dục Vẫn Thánh Quốc Hơn nữa nhìn theo xu thế của Vẫn Thánh Quốc Không ngờ còn có bán thánh bị đánh chết hiến tế sắp nhập vào trong đó Số lượng bực này quá kinh khủng Rốt cuộc đối phương nghĩ muốn làm gì Nhậm kiệt Tới đây nhanh lên một chút cho buồn đại gia Buồn đại gia tin tưởng bất kỳ tâm chắn nào cũng không ngăn được ngươi Bởi vì gia tộc của ngươi đều ở nơi này.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 Hắn đã cố chạy về những chỗ vắng vẻ, thậm chí xông vào những chỗ cấm địa đối với tiên nhân ở trong không gian. Bản thân nhậm kiệt đủ mạnh, còn có kim cô đồng trong tay, tự nhiên không sợ. Nhưng những chỗ mà ngay cả tiên nhân cũng không dám tùy tiện đi vào, một khi Hoa Mỹ Ngọc khống chế thánh thể Tản Thiên Thánh Hổ lao qua liền lập tức hủy hoại. Mặc kệ là không gian vô minh, bóng tối luân lưu, không gian dung chuyển, nơi tuyệt sát vỡ nát, toàn bộ đều vô dụng. Vành Và 4. Bùm bùm. Lại xuyên qua một mảnh không gian dung chuyện.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 Lăng Thiên nhất kích. ảnh. Không thể tránh né, Nhậm Kiệt lập tức khống chế kim cô bổng biến to ra, quay đầu một gậy đánh vào quả cầu lửa. Ầm ầm. Mấy vạn dặm không gian sụp đổ, Nhậm Kiệt bị đánh bay, lại bị thương. May mà tiếp theo kim cô bổng đã bao phủ trên người Nhậm Kiệt như chiến giáp, cản trở dư sóng, để Nhậm Kiệt ôm thương thế nặng thêm lao vào không gian. Bùm. Nhậm Kiệt, chết, ta muốn giết ngươi, xé xác ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chết. Tiếp đó, hư không xé rách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 chữa trị thân thể đồng thời tăng lên uy lực của Kim Cố Đồng. Nhưng mà Nhậm Kiệt biết, như vậy là không được. Hoa Mỹ Ngọc đã không khống chế được lực lượng của Tản Thiên Thánh Hổ, Tản Thiên Thánh Hổ sẽ càng thêm khủng bố. Ngay cả chỉ đạt đến vài phần chống cự của Hổ Hổ năm đó, mình bây giờ cũng không chống nổi. Nếu có cửu cửu Âm Dương Chấn Thần Kì trong tay, Nhậm Kiệt còn có lòng tin đánh một trận. Nhưng bây giờ dù có hỗn độn trí bảo Kim Cố Đồng, lại không hữu dụng như cửu cửu Âm Dương Chấn Thần Kì. Làm sao đây, làm sao đây? mặc kệ nghĩ thế nào, nhậm kiệt cũng không nghĩ ra được cách đối phó. hiện tại tề thiên dẫn nhậm gia đã đánh lên tiền giới, trong đại thế giới không ai giúp được mình. chờ đã, đột nhiên trong đầu nhậm kiệt nắm lấy ý tưởng chợt lóe lên, lập tức hồi tưởng lại những gì mình vừa nghĩ. quả thật hiện tại trên đại thế giới này đã không tìm được tồn tại nào hoặc là chỗ nào có thể ngăn cản được, cho nên nhậm kiệt muốn mượn thiên thời địa lợi cũng vô dụng. nhưng nghĩ tới đó, trong đầu nhậm kiệt chợt nghĩ tới, nếu nói bây giờ còn có chỗ ngăn cản được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 bây giờ sắp sụp đổ hủy diệt mọi thứ đang biến đổi hơn nữa tình huống của bọn họ không đến mức như Tề Thiên Tề Thiên trực tiếp muốn luyện hóa Thánh Bia mới khó khăn như vậy cộng thêm cục diện bây giờ giống đung nhiên đằng sau Nhậm Kiệt vang lên tiếng rống lớn sau đó Tản Thiên Thánh Hổ há to miệng như nuốt gọn trời đất nhảy mạnh lên vỗ lấy Nhậm Kiệt nháy mắt thời gian như chạy ngược không gian như biến mất Tản Thiên Thánh Hổ hiện tại như khôi phục hung uy năm xưa sau khi sát ý hung tàn dần nuốt trọn Hoa Mỹ Ngọc buồn ý giết chóc không chế, uy thế tản Thiên Thánh Hổ càng thêm mạnh mẽ, bổ nhào tới có thể trực tiếp vồ chết bản thánh. Nếu là mấy lần trước, Nhậm Kiệt dựa vào Kim Cô Đồng cộng thêm các loại thần thông thủ đoạn của mình, liều mạng ngăn cản. Nhưng lần này không như trước, lực lượng mạnh hơn mấy lần, đã khủng bố đến giết được bản thánh, thậm chí đã không còn nghe được tiếng của Hoa Mỹ Ngọc. Nhưng lần này, Nhậm Kiệt lại không trốn tránh, đột nhiên xoay người đối mặt với tản Thiên Thánh Hổ lao tới, cùng lúc, tay phải cầm Kim Cô Đồng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 Nếu là kẻ khác, ngay cả bán thánh cũng sẽ không dùng sức trọi cứng với hốn độn trí bảo, sẽ chọn phương pháp khác. Nhưng tản thiên thánh hổ bị tản hồn cùng lực lượng dẫn đường, bản năng giết chóc khống chế, căn bản không có ý thức này, chỉ là bùng nổ thế công mạnh nhất mà đón đỡ. Bùm! Cùng lúc, nhậm kiệt vận chuyển ngọc giản xuất hiện một cánh cửa, bên trong là không gian tương tự như chỗ tề thiên, một tấm thánh bia to lớn đặt trong đó. Đồng thời, kim cô đổng trong tay dài ra, đặt ngay lên thánh địa. bia. Vânh! V Mọi chuyện xảy ra như cùng lúc, một đầu Kim Cô đụng chạm vào Thánh Địa, đầu kia đã bị Tàn Thiên Thánh Hổ bắn nở dây vào. ầm ầm, không gian xung quanh rung động vỡ vụn, càng khủng bố hơn là bên trong không gian Thánh Địa nổ vang khủng bố. Kim Cô bỗng trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ đánh mạnh lên Thánh Địa. Trong khoảng khắc đó, Nhậm Kiệt như cầm cây đinh, Tàn Thiên Thánh Hổ thì như búa, đóng mạnh Kim Cô đụng lên Thánh Địa. Bản thân Kim Cô đụng chính là Thánh Địa, bị Tề Thiên luyện hóa thành hỗn độn trí bảo, vô cùng cứng rắn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 càng khủng bố hơn là lực xung kích kia vẫn còn. Phụt. Hự. Nhậm Kiệt chỉ cầm kim cô đồng, mượn lực đánh lực, lợi dụng lực lượng tản thiên thánh hổ để kim cô đồng thọc sâu vào thánh địa. Hắn cũng cảm nhận được kim cô đồng trong tay không ngừng vỡ vụn, uy thế lực lượng khủng bố lan tràn, mà kim cô đồng bùng phát ra lực lượng làm hắn cũng nhất thời khó không chế. Nhưng tay của Nhậm Kiệt có vỡ vụn cũng không buông ra. Đồng thời thừa lúc tản thiên thánh hổ bị lực lượng phản chấn mà suy yếu, lực tiên hồn lập tức xâm nhập thánh địa. Buông buông buông. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt thế như trẻ tre, không ngừng phá giải trận pháp, cầm chế quanh trô đóng đinh lên thánh địa. Nhậm Kiệt vốn đã quen thuộc thánh địa, bây giờ thừa dịp nó suy yếu nhất mà xông vào, đồng thời thúc đẩy Kim Cô đồng không ngừng bùng nổ phụ trợ. Lập tức trên thánh địa xuất hiện với dạng. Xảy ra chuyện gì, nhị gia ta? Cái dám, còn nhị gia cái dám, mau phối hợp với ta, chuẩn bị chạy khỏi thánh địa. May mắn thánh địa của ngươi từng bị tổn hại, hơn nữa quả nhiên yếu hơn Tề Thiên không ít, chuẩn bị xông ra ngoài.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 Khó trách Cung Nghiêu có nói nhân cơ hội Thiên Địa Đại Biến làm một cái phân thân trốn ra. Cung Nghiêu là bản thánh, lập tức dựa theo lời Nhậm Kiệt phối hợp phá giải Thánh Địa. Thánh Địa vừa bị Tiêu Hạo mất lực lượng khổng lồ, tiếp theo Nhậm Kiệt phá giải trận pháp, có Cung Nghiêu phối hợp, cộng thêm Kim Cô Đổng Ba C xuyên qua, lập tức tựa như con đê to lớn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng nước đổ ồ ạt không ngừng, không thể ngăn cản. Rắc, bùm, rắc, Thánh Địa chấn áp Cung Nghiêu dạn vỡ, xuất hiện vô số vết nước. Cuối cùng nhậm kiệt kéo mạnh kim cô bổng ra ngoài, cùng ngư lập tức hóa thành hào quang theo kim cô bổng đi ra. Ông! Về ảnh! Ông! Tiếp đó, thánh bia lại phát ra hào quang, bên trong toát ra huy thế mạnh mẽ, nhưng đã không còn tác dụng, bởi vì cùng ngư đã thoát ra. Thứ tốt, lấy trước. Nhậm kiệt sẽ không khách khí, tuy rằng thánh bia này không như tề thiên luyện hóa mấy vạn năm, cuối cùng mượn lực lượng đại thế giới cổ thần vương làm thành hỗn độn trí bảo, nhưng tuyệt đối là thứ tốt.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 Mặc kệ quái gì thế nào, cũng không ai dám nói gì. Mười ho ho ho mười. Trưng 809, nhân quả, nhân quả. Hục. Cuối cùng lại thả ra một người. Khu. Thánh địa đã bị phá mất cấm chế trận pháp bên trong, lực lượng nội liễm, không còn nhiều y thế, nhậm kiệt thu hồi xong liền phun máu. Trong người nhanh chóng luyện chế dược phẩm cần thiết, nhìn quần như như nổi điên đạp vỡ những ngôi sao, nhậm kiệt cũng không khỏi thở phào. Sau đó hắn không để ý nữa cũng không chú ý tản thiên thánh hổ bị thổi bay trọng thương, mà là nhắm mắt lại. Lần này dù là mượn lực đánh lực, mượn tản thiên thánh hổ cùng kim cô đồng phá vỡ thánh địa, đồng thời dẫn đi phần lớn lực lượng trong thánh địa. Nhưng sau đó nhậm kiệt phải phá giải thánh địa này, vốn chỉ yếu hơn thánh địa của tề thiên một chút. Loại cảm ngộ này hoàn toàn khác với dựa vào đại thế giới cổ thần vương làm tự mình tề thiên luyện hóa thánh địa. Cảm ngộ này rất kỳ lạ, như là một hơi thẳng tiến, vận dụng tất cả những gì nhậm kiệt học được.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 Đông hắn cảm nhận được thứ gì, liền quay sang nhìn về phía nhậm kiệt. Sau đó hắn liền trợn to hai con mắt khổng lồ, không thể tin nổi, nhìn vào đằng sau nhậm kiệt. Không gian biến ảo, vô số ngôi sao vận hành, thậm chí có những ngôi sao còn có sinh mệnh đang sinh sôi, đủ loại thực vật, động vật sinh trưởng, tựa như đột nhiên xuất hiện một cái thế giới. Không, không phải chứ. Mãi hồi lâu, như lão nhị mới lắp bắp nói. Sau đó hắn đông hóa thành hình người, đứng xa xa nhìn nhậm kiệt, ánh mắt vẫn không chớp.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 Khi đó Nhậm Kiệt mới có tu vi gì, vậy cũng nhanh quá đi chứ. Mạnh, quá mạnh. Nhậm Kiệt phát ra cảm khái từ sâu trong lòng. Mạnh, mạnh. Ầm ầm. Phong. Lúc này, hư không vô tận đằng sau Nhậm Kiệt, những gì diễn hóa ra như muốn biến thành chân thật, có những sinh mệnh như muốn đột phá đi ra khỏi ảo ảnh. Mà lúc này Nhậm Kiệt vẫn không ngừng khống chế, tựa như xảy ra vấn đề, liền chấn động. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt đã dần diễn hóa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 Phần lớn lực lượng đẻ nén từ đại thế giới cổ thần vương đều để trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, hơn nữa không chỉ lực lượng, thân thể cùng thực lực của nhậm kiệt vẫn còn kém nhiều lắm. Đối vì thân thể cùng thực lực liên lụy, tốc độ của nhậm kiệt đang dần chậm lại, thoát ra lần rác ngộ này. Như vậy, dù lực tiên hồn của hắn có thể bước qua ngưỡng cửa thánh hồn, nhưng sẽ không có thu hoạch lớn, càng bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng mà lúc này không có cách nào, về phần bản thân nhậm kiệt, đã không có tâm tình suy nghĩ những điều này Hắn chỉ có thể lợi dụng tất cả, cố gắng lợi dụng lần giác ngộ này, chỉ có thể làm hết sức. Sao lại như vậy? Không được, như vậy. Nhậm Kiệt không nghĩ nhiều, nhưng lại làm ngư Lão nhị nhìn mà nóng nổi. Ngư láo nhị gãi đầu gãi tai, nóng nảy không thôi. Lúc này hắn hận không thể kéo thịt của mình xuống giúp Nhậm Kiệt đột phá. Tuy rằng mới thoát ra, nhưng cùng lúc Nhậm Kiệt giúp Tề Thiên đi ra, Tề Thiên đã dùng phương pháp liên lạc thông thiên của mình với những huynh đệ khác, cho bọn họ biết tình huống bên ngoài. Có điều.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 Nhưng thứ này từ thời đại Hồng Hoang là đã không còn, huống gì là bây giờ. Tuy rằng cung Nữu là bản thánh, nhưng lúc này lại không có cách gì để rút. Điều này làm hắn sốt ruột như lửa cháy, nhưng lại không biết làm sao. Mơ Mồ ho. Tâm tình nóng độ, quả thật còn khó chịu hơn bị nhốt, ở trạng thái sắp nổi khủng, Nữu lão nhị dù đang hình người, nhưng lại phát ra tiếng châu tê, xung quanh chấn động vang dội mấy vạn dặm, trong mũi lờ mờ ánh lửa, đã sắp nổi khủng. Lúc này Nữu lão nhị thật muốn nổi điên, nhập thánh khó khăn. Ngay cả hỗn độn sơ khai, thời đại hồng hoang cũng là vô cùng khó khăn, càng đừng nói bây giờ. Có thể gặp được rác ngộ đột ngột như thế mà không nắm lấy, sau này thì khó mà nói. Nhậm Kiệt có ân tình rất lớn với nghịch thiên thất đại thánh bọn họ, đưa sinh mạng cho hồ hồ, còn nuôi dưỡng nàng như con gái, sau đó cứu ra Thế Thiên, bây giờ còn cứu ra mình. Nhìn dị tượng nhập thánh của Nhậm Kiệt dần co rút, rõ ràng hắn đang không chế, định tạm thời bỏ qua nhập thánh hoàn toàn, chỉ để lực tiên hồn chuyển hóa thánh hồn rồi thôi trên thực tế, lưu lão nhị không biết trước giờ nhậm kiệt đều đi con đường này khi dốc toàn bộ lực lượng tồn trữ đẩy lực lượng và cường độ thân thể lên đến tiên vương đỉnh phong liền không thể vượt qua được hắn liền lựa chọn chuyển hóa lực tiên hồn thành thánh hồn trước đây là phương pháp tu luyện trước giờ của nhậm kiệt nhưng bây giờ trong mắt nhậm kiệt lại như trời muốn sụp xuống mơ u ho lưu lão nhị lại phun lửa từ mũi phát ra tiếng tê kêu lại lẩm bẩm tuyệt đối không thể như thế nếu để đại ca cùng thất muội mà biết Ta trơ mắt nhìn nhậm gia chủ bỏ qua cơ hội nhập thánh, vậy như lão nhị ta đây thành cái gì? Nhậm kiệt là gia chủ nhậm gia, lão đại cũng nói chúng ta cứ làm bậy như trước là không được, phải dựa vào nhậm gia chủ lãnh đạo cùng nhau mới được. Lầm bẩm một hồi, như lão nhị hai mắt đỏ máu, khoát tay vạch lên mi tâm, một cỗ tinh huyết phun ra. Đó là thánh huyết sống chân chính, lập tức bắn về phía nhậm kiệt. Đồng thời trong mũi như lão nhị phun ra đoàn lửa đỏ, không ngừng phun ra quay quanh nhậm kiệt lúc này như lão nhị muốn dùng tinh nguyên bổn mạng của mình bất chấp mọi giá giúp nhậm kiệt nhập thánh dù làm thế mà bỏ mạng cũng không tiếc nhậm kiệt không nhập thánh tác dụng đã vượt xa hắn nhậm kiệt nhập thánh thì giá trị càng lớn hơn nhiều đừng nói nhậm kiệt có ân tình bằng trời với lịch thiên thất đại thánh chỉ riêng điều này hắn tuyệt đối không thể để nhậm kiệt có chuyện vậy hả đây là nhậm kiệt vốn tính làm theo phong cách trước giờ đã quyết định xong lại không ngờ đống nhiên có lực lượng khổng lồ chút vào làm lực lượng của nhậm kiệt tăng vọt Thân thể, Tu Vi vốn dừng lại ở tiên vương đỉnh phong, đột nhiên tăng lên điên cuồng. Vào lúc này, Nhậm Kiệt lập tức phân ra một tia tâm thần, liền hiểu được là sao. Giác ngộ như Nhậm Kiệt không phải là giác ngộ trong nháy mắt như ngư láo nhị tưởng. Loại giác ngộ của Nhậm Kiệt là một loại tích lũy lâu dài, mạnh đến đáng sợ liền tạo thành giác ngộ. Cho nên Nhậm Kiệt có thể duy trì giác ngộ như thế một cách khó tin, còn có thể phân thần đi ra trà xét nguyên do. Sẵc! Làm gì đó hả? Bùm! Biết là chuyện gì?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 Lực lượng sẽ tăng vọt, đạt đến trình độ kinh người thậm chí mượn cảm ngộ này cũng như lão nhị không tiếc mọi giá trợ giúp, Nhậm Kiệt có thể trực tiếp vượt qua bàn thánh, đạt tới độ cao mới. Nhưng đối với Nhậm Kiệt, hắn sẽ không làm chuyện như thế, thoạt nhìn lực lượng bay vọt cực nhanh, nhưng thực tế lại không vững chắc. Đúng rồi, người còn đang giận ngộ, giác ngộ không thể nào tỉnh táo liên lạc được, còn nói chuyện, như vậy. Vừa nghe thế, Nưu lão nhị cũng ý thức được điều này, cộng thêm Nhậm Kiệt hết sức kiên quyết, hắn cũng biết không thể làm vậy. Gái gai đầu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 Nhìn Nhậm Kiệt dần thu liễm ngừng xung kích đột phá, lẩm bẩm đáng tiếc. Nếu là người khác, không tiếc mọi giá cũng phải thử, xung kích tiến lên. Nhưng Nhậm Kiệt lại như không quan tâm, chẳng lẽ hắn không biết loại chuyện nhập thánh này khó khăn biết bao nhiêu? Khó ở chỗ bây giờ hắn đã đặt nửa bước vào, chỉ thiếu có. Giống. Đỗng nhiên tiếng hổ gầm bực bội đau đớn truyền khắp không gian. Thật ra vì vừa nãy luôn chú ý tới Nhậm Kiệt, cũng như không để ý, nhưng bây giờ chợt nghe được. Bởi vì Ngưu lão nhị đã thu được Tệ Thiên thông báo biết rõ chuyện bên ngoài, cộng thêm khi nay Nhậm Kiệt mở ra không gian chân áp, Kim Cô đồng mượn Tản Thiên Thánh Hổ đánh tới mà cắm vào Thánh địa. Ngay lúc đó hắn liền biết là có chuyện gì. Tiêu, tiêu cái gì? Làm nhị gia phiền lòng, chỉ dựa vào hồn phách cấp thấp như các ngươi mà dám lưu đồ khống chế thánh thể của thất muội? Cút! Lưu Lão nhị đang phiền muộn, khó chịu vô ra một cái. Cách xa mười mấy vạn dặm, hư không xuất hiện một cái võ châu lớn, trực tiếp đạp cho Tản Thiên Thánh Hổ muốn tan vỡ, tổn thất nặng nhất là đầu. Bùm!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 Nưu lão nhị lẩm bẩm, hai tay đặt lên thân thể Tàn Thiên Thánh Hổ, nháy mắt những chỗ trung tâm trên thánh thể bắt đầu vỡ vụn. 10, hô hô hô 10. Chương 810, nhập thánh. Thân thể Tàn Thiên Thánh Hổ vỡ vụn, lực lượng theo Nưu lão nhị không chế, đổ về phía Nhậm Kiệt. Lần này nhị gia nói rõ ràng trước, đừng phân tâm, nhị gia chỉ muốn nói rõ ràng với ngươi, đây là thánh thể của thất muội, lúc trước bị đám đê tiện kia tự cho là không chế được nên mới thành thế này. Bây giờ nhị gia dùng thánh thể này giúp ngươi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 Trước giờ Nhậm Kiệt đều làm chuyện mà người khác không dám làm, tự nhiên hắn không phải hạng cổ hủ gì. Hắn không cho Nưu lão nhị tự phế hy sinh, là bởi bản thân Nhậm Kiệt có nguyên tắc cùng giới hạn làm người. Nếu hôm nay hắn thật tiếp nhận Nưu lão nhị dùng tánh mạng giúp hắn tăng lên lực lượng nhập thánh, vậy tâm tình của hắn sẽ có khúc mắc không thể tháo gỡ. Như vậy, Nhậm Kiệt vĩnh viễn không đạt đến mạnh nhất. Nhưng bây giờ thì khác, thánh thể đời trước của Hổ Hổ, Nhậm Kiệt lại không có chướng ngại gì. Đừng nói nhảm, lần này coi như ngươi thông minh. Sớm biết ngươi có thể luyện hóa thánh thể, cần gì tốn công nhiều chuyện như vậy. Nhậm Kiệt liền buông ra, dung nhập lực lượng luyện hóa Tản Thiên Thánh Hổ. Hắn không phải hạ người cứng nhắc, đến lúc này tự nhiên sẽ không so đo những chuyện đó. Lần này không như Nưu lão nhị lấy mạng mình tăng lên lực lượng cho Nhậm Kiệt, trước đó Nhậm Kiệt dù trọng thương, nhưng nhẹ hơn Tản Thiên Thánh Hổ rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được Tản Thiên Thánh Hổ bị đánh bay thảm thế nào. Chỉ là tiếp theo hắn chìm trong cảm ngộ, tiếp đó liền đột phá, không để ý tới Tản Thiên Thánh Hổ nữa.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 Nhân quả, hổ hổ. Lời này làm nhậm kiệt không khỏi sương sở, trong lòng rất cảm khái. Cảnh tượng ấp ủ hổ hổ hiện ra trong đầu, suốt một đường dẫn dắt hổ hổ như con gái, đến giờ vẫn còn như mới. Bây giờ nghe như lão nhị nhắc tới hổ hổ, nhắc tới nhân quả, cũng làm nhậm kiệt rất cảm khái. Có nhân mới có quả, nhân quả tuần hoàn, bây giờ ngẫm lại đúng thật là một cái tuần hoàn. Nếu như lúc trước mình không cứu sống, ấp ủ ra hổ hổ, mình không dẫn tề thiên đi theo đồng thời cứu giang lịch thiên thất đại thánh.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 đứng trên cao trong thiên địa, sáng tỏ mọi thứ, tâm niệm thông suốt, lực lượng vô biên, chân chính đạt đến đỉnh cao trên thế gian này. Khe khẹt, khẹt, Kim Cô Đồng đột nhiên phát ra tiếng kêu như khỉ, trực tiếp hóa thành một con khỉ nhỏ màu vàng, bám trên vai Nhậm Kiệt, trên người lóe lên hào quang vàng an bình. Nó cũng nương theo Nhậm Kiệt nhập thánh, học tập cảm ngộ Đại Đạo Thiên Địa, đi vào cảnh giới vô cùng huyền diệu. Vô hình, trong biến hóa không ngừng, bất chợt lực tiên hồn của Nhậm Kiệt chuyển hóa thành lực thánh hồn, thánh hồn nương tụ dẫn theo huy thế đặc biệt.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 mới có cơ hội thấy được một chút thứ vốn không nhìn đấu, còn lại thì không thể cưỡng cầu. Phá cho bọn gia chủ. Với ảnh, tuy rằng không thể tiếp tục nhìn thấy nhân, không thể lại cảm thụ những thứ kia, nhưng chớp mắt này lại có chút ảnh hưởng tới Nhậm Kiệt. Cộng thêm như lão nhị không ngừng dung nhập lực lượng luyện hóa thánh thể Tản Thiên Thánh Hổ, Nhậm Kiệt rèn luyện thân thể đã đột phá bình cảnh, trực tiếp phá tan, xông lên trình độ hoàn toàn mới. Tiếp đó, quanh người Nhậm Kiệt hiện ra những quy tắc lực lượng tựa như thần phù. Vào lúc này,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 Nhưng đối mặt duy nhất chân thánh thì tác dụng còn không lớn bằng nhậm kiệt. Nếu thật có cách, năm đó bảy huynh muội bọn họ liên thủ, đã không đến nỗi cuối cùng bị chân áp. Cho nên theo ngư lão nhị thấy, nhậm kiệt chính là hy vọng, là chúa cứu thế. Mười hò hò hò mười. Chương 811, Thiên địa đại kiếp nạn. Cái gọi là thần tiên đánh nhau người phàm bị thai hương, cá trong chậu bị hòa lây. Tiên nhân mặc dù chỉ một chút động tác tùy tiện, đều đủ để tạo thành tai họa hủy thiên diệt địa đối với phàm nhân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 Tiểu Nha Hoàn kia phất tay một cái thu lấy toàn bộ vô số người, bao gồm người cường đại nhất trên tinh cầu này vào pháp bảo không gian. Ầm. Ngay sau đó, tinh hạch hơi bị áp chế một chút liền nổ tung, nhưng Tiểu Nha Hoàn kia cũng trong nháy mắt xuất hiện trong tinh không ngoài trăm vạn dặm, tìm tinh cầu có sinh mạng kế tiếp. Đây là một gia tộc cổ xưa, bọn họ luôn luôn ở trong tiểu thế giới của mình, ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện là một tông môn vào năm. Nhưng vào thời khắc này, tiểu thế giới đã bị lực lượng áp chế, mắt thấy đã sắp vỡ vụn.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 Một mặt vừa nhìn tình huống Nhậm Kiệt nhập thánh, đối với người khác mà nói, chuyện này tuyệt đối là đáng để triều bái, thậm chí ngay cả Tiên Vương nhìn thấy đều sẽ bị ảnh hưởng to lớn đắm chìm trong đó. Nhưng Nưu lão nhị dù sao cũng là một trong nghịch thiên thất đại thánh, bản thân hắn sớm đã là bán thánh đỉnh phong, tuy rằng giữa đỉnh phong cũng có chênh lệnh rất lớn, nhưng hắn cũng là mạnh nhất. Cho nên ngay từ đầu Nưu lão nhị cũng không có coi ra gì, trong lòng còn đang không ngừng suy nghĩ, đánh giá tình huống của Nhậm Kiệt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp.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 Cả người đều có cảm giác như sắp nổ tung, lực lượng tăng đến cực hạn, mà thánh thể tản thiên thánh hổ cũng không còn lại bao nhiêu. Có thể nói, còn dư lại một đoàn lực lượng cuối cùng cũng đang quay chung quanh thân thể nhậm kiệt. Vốn như lão nhị còn đang kêu khổ trong lòng vì chuyện này, vốn cho là thánh thể của thất muội tùy tiện mấy ngón tay là đủ để người bình thường nhập thánh, hắn cho dù đặc biệt cũng chỉ cần một cái hổ trảo là đủ rồi, đây chính là thánh thể đỉnh phong của lao thất trong lịch thiên thất đại thanh A. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới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 Trước kia tuy rằng cảnh giới hắn đủ cao, nhưng đối mặt với Ngưu lão nhị loại bán thánh này, vẫn luôn có cảm giác tìm hoa trong sương mù, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất động. Tình huống của Ngưu lão nhị nhìn thấy rõ mồn một, một, tâm ý vừa động lập tức luyện hóa toàn bộ năng lượng của thánh thể Tản Thiên Thánh Hổ còn giữ lại ở chung quanh thân thể mình, kia nhốt đánh vào trong cơ thể Ngưu lão nhị. Ngưu lão nhị vốn là muốn cản trở, nhưng hắn sớm đã sắp bị kiệt lực, lực lượng hết sạch, mà lần này nhậm kiệt trực tiếp hấp chế lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong thân thể hắn.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 chỉ là vừa rồi nhậm kiệt tá lực đả lực, ngựa tàn thiên thánh hổ cứu hắn thoát ra cũng đã rất kinh người rồi. tuy rằng tàn thiên thánh hổ lúc đó không phải trạng thái bình thường, nhưng có thể ở dưới tình cảnh đuổi giết của tàn thiên thánh hổ làm được như thế, lưu lão nhị tin tưởng cho dù là bán thánh bình thường đến đây đều không làm gì được nhậm kiệt. không đúng, bán thánh bình thường đến đây khẳng định sẽ chết thẳng cẳng. nhậm kiệt trước khi chưa có đột phá cẩm kim cô đồng đã đủ kinh khủng, hiện tại thì, cho nên hắn căn bản đều lười để ý tới thiên châu.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 Húng Chi vừa rồi Tàn Thiên Thánh Hổ đánh trên Kim Cốt Động, sau đó lực lượng phản chấn tạo thành giao động kịch liệt ở trung quanh. Thời khắc đó cho dù Kim Tiên đến đây cũng không dám nói có thể giữ được thánh mạng, đừng nói Chi là người bình thường. Ngươi lại đột phá. Đột nhiên Thiên Châu cất bước đi ra, cho tới bây giờ nàng đều không nói gì, đều là trực tiếp động thủ cũng không nhịn được khẽ nhíu mày nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nàng mơ hồ cảm nhận được hiện tại Nhậm Kiệt có gì đó không đúng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu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 Đây là bản thánh, huống chi là nhậm kiệt ra tay, phương thức còn vượt hơn xa bản thánh bình thường. Vô số chấn pháp, cấm chế lợi dụng quy tắc lực lượng con lấy, tạo thành một ngón tay vô cùng to lớn, tầng tầng khuyết tán ra phía ngoài, cuối cùng đánh tới trên thân kiếm này. Thiên kiếm chém ra uy lực vô tận, tinh cầu, tinh không đều phải trực tiếp một phân thành hai, nhưng một lòng tay của nhậm kiệt này lại càng tinh cùng hơn, cuối cùng lại chặn lại một kiếm này không lúc đích. Trong nháy mắt khi Thiên Châu cầm trong tay thiên kiếm, cùng một kiếm kia đồng dạng đến gần nhậm kiệt.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 Điều này làm cho nhậm kiệt đối với cả đàn tiên giáo đều rất khó chịu, nhưng lại vô cùng xem trọng vị đàn vô pháp này. Hết thảy hành động của hắn đều rất có ý tứ, bao gồm tiên môn mở ra, lúc nhậm ra đại chiến cùng tiên giới, nhậm kiệt cũng cảm nhận được hắn có mặt ở đó, nhưng không có ra tay, cuối cùng lạng yên không tiếng động rời đi trước. Muốn đi thì ngươi rời đi. Vương ta ra. Thiên châu liều mạng vùng ấy, nhưng thời khắc này từ trong hai mắt Đan vô pháp tản ra tia sáng tối đen như mực, không ngừng bắt đầu chói buộc thiên châu.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 Nhậm Kiệt cười. Anh vợ nói chuyện, tự nhiên không có vấn đề, một đường đi bình an. nha đầu ta sẽ chiếu cố tốt. Yên tâm đi. Cho dù phương thiên điệu này thật sự có nguy hiểm sẽ hủy diệt, xem như nữ nhân của bồn gia chủ, các nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhậm Kiệt đồng dạng nhìn vị anh vợ của mình cười nói, rất là tán thưởng. Về phần những ân oán với thiên châu kia, trên thực tế với Nhậm Kiệt xem ra, cũng chưa nói tới ân oán cái gì, chẳng qua nếu hôm nay không có đàn vô pháp xuất hiện nhậm kiệt cũng sẽ không khách sáo. Cho dù thiên châu này có chút đặc biệt, nhưng đối với nhậm kiệt mà nói, địch nhân chính là địch nhân, những thứ gì khác không trọng yếu. Chiếu cố tốt nha đầu. Ẩm. Đan vô pháp nghe nhậm kiệt nói xong, nói đến đan rượu thanh âm hơi dừng lại, nhưng sau đó đột nhiên hai mắt nhìn ra tinh không vô cùng, trong nháy mắt hai luồng sáng chiếu thẳng vào tinh không mênh mông, dường như tia sáng muốn đánh xuyên qua nơi đó. Ông. Lúc này, thiên kiếm kia rồi lại không chịu thiên châu không chế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 Ngón tay Nhậm Kiệt vẫn bị thương một chút, thời khắc này có một giọt máu đang chảy ra. Nhậm Kiệt vừa động tâm ý, trong nháy mắt giọt máu tươi bị thương kia phát sáng, rất nhiều thứ hàm chứa trong đó. Nhậm Kiệt tiện tay bắn ra, trong nháy mắt giọt máu tươi nhanh chóng bay theo đàn vô pháp bọn họ. Ho oh oh ho oh. ho, chương 813, lại vẫn còn sống. Tuy rằng đàn vô pháp chuẩn bị đầy đủ, hai mắt của hắn cũng uy lực rất kinh người, còn có thiên kiếm tương trợ, nhưng dù sao cũng là đánh vỡ tâm chăn thế giới. Hắn đã phải chịu áp lực đi vào một phương thiên địa khác, còn có cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng khác trong nháy mắt bao phủ, trợ giúp bọn họ triệt tiêu phần lớn lực lượng, đồng thời một giọt máu tươi nhanh chóng sắp nhập vào hai mắt của hắn. Ầm. Ngay sau đó, trong cặp mắt đen như mực của đàn vô pháp phát sáng, giống như trong ngủ mê tỉnh lại, uy thế tăng nhiều. Trong tiếng nổ ầm ầm phối hợp với thiên kiếm, ngay lúc thiên châu vùng vây giống một tiếng nhanh chóng phá mở tấm chắn đại thế giới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Này, gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là Thiên kiếm, Lao Tam Thiên kiếm à? Nưu lão nhị đầu gốc mơ hồ, vừa rồi vốn hắn không có để ý, toàn thân toàn ý luyện hóa một chút lực lượng cuối cùng của Tàn Thiên Thánh Hổ. Thằng đến cuối cùng thanh tỉnh mới cảm nhận được lực lượng của Thiên kiếm, nhưng chờ tới lúc hắn kịp phản ứng, Đan Vô Pháp đã ôm Thiên Châu cầm trong tay Thiên kiếm đánh vỡ tâm chấn thế giới, rồi dưới tình huống được nhậm kiệt dùng một dọt tinh huyết bản mạng bản thân đưa tiến rời khỏi đại thế giới này.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 Là nhậm kiệt mượn thánh thể tàn thiên thánh hổ cùng hỗn độn trí bảo Kim Cô Đồng mới mượn lực dùng sức thả hắn ra. Có thể nói, nếu như không phải tàn thiên thánh hổ ở trạng thái đặc biệt, gần như hy sinh một bán thánh mới mở ra chỗ hổng để nhậm kiệt có cơ hội, thì bình thường là hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng nhậm kiệt đạt tới bán thánh, nhưng dù sao hiện tại không thể vì thả ra một người mà hy sinh một bán thánh khác. Ẩm! Nhậm kiệt không hề để ý tới ngư lão nhị, có một số thời điểm có mấy lời là không cần thiết trả lời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 cùng cả thiên nhiên tạo thành thánh bia này dung hợp hoàn mỹ đến ngay cả địch thiên thất đại thánh đều có thể bị chấn áp, bị phong ấn. Có thể nói, nhậm kiệt có thể đi tới một bước hôm nay, có thể ở lúc nhập thánh có thành tựu lớn như vậy, có một phần rất lớn cũng là nhờ vào thánh địa. Bởi vì từ trên thánh địa, nhậm kiệt chiếm được rất nhiều chỗ tốt, cũng học được rất nhiều thứ. Hôm nay, nhậm kiệt muốn thử dưới tình huống không hủy diệt, không ngượn ngoại lực đánh vỡ thánh địa, chân chính phá mở khối thánh bia này. Bởi vì nhậm kiệt đã phát hiện. Bảy khối thánh bia này vốn là một thể bị phân chia ra, giữa chúng có một dây liên hệ thần bí. Thậm chí có quan hệ rất lớn với cả tiên giới, cùng phương thiên địa này, có một loại tác dụng chống đỡ vương chắc phương thiên địa này, ngăn cách phương thiên địa này với tiên liên giới. Nhưng theo thiên địa thay đổi, tề thiên luyện hóa thánh bia, kim xí si đại bảng phá mở thánh bia ra, như lão nhị được cứu ra, thánh thể tản thiên thánh hổ từ bên trong thánh bia thoát vây, hết thể phát sinh đó đã làm cho uy lực chỉnh thể của thánh bia yếu bớt rất nhiều. Cộng thêm lúc ban đầu nhậm kiệt đối mặt chính là khối thánh địa chân áp tề thiên kia, đó là một khối cường đại nhất trong bảy khối thánh địa, hơn nữa mới đây không bao lâu, lực lượng của nhậm kiệt lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, giờ này đã chân chính nhập thánh, trở thành ban thánh. Cho nên để phá mở không gian chân áp thiên kiếm đạo nhân, nhậm kiệt rất bình thản đứng ở trước thánh địa, hôm nay hắn chính là muốn hoàn toàn bằng vào lực lượng cùng cảnh giới bản thân đối mặt với thánh địa này. Hạ giới rơi vào hủy diệt, cả tiên giới bởi vì biến hóa bên trong vẫn thành quốc. Bách Thánh Sơn cũng đã long trời lỡ đất, không còn có cảnh tượng tiên vụ lừa lờ thánh địa của vạn tiên trước đó. Ở phụ cận vẫn Thánh Quốc lại còn kinh khủng do người, chung quanh nhức vạn giảm tiên khí cùng với hết thảy sinh linh đều bị hút vào trong đó. Thời khắc này vẫn Thánh Quốc giống như một cái hắc động cắn nuốt hết thảy. Sau khi đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều thượng cổ cùng tiên giới bị hiến tế kích phát lực lượng trong đó, tiếp đó liền sinh ra huy thế vô biên hút hết thảy tồn tại tất cả lực lượng vào trong đó. Bất kể là thiên tài địa bảo gì, hay tiên khí. Sinh linh gì, hết thảy đều bị hút vào trong Vận Thánh Cốc. Ở bên trên Vận Thánh Cốc, một viên tiên đan trạng thái gần như hoàn mỹ đang chậm rãi xoay tròn. Tiên đan cùng ức vạn lý sinh linh, tiên khí bị hút vào ở xung quanh, tất cả đều là hai cảnh tượng đối lập, tiên đan tản ra sinh cơ vô tận, giống như đang dựng dục một thế giới hoàn toàn mới. Một cổ khí tức sinh mạng dựng dục quần quần trong đó, từng đạo pháp tắc đại đạo vây quanh, hết thảy thiên địa tựa hồ đều chứa trong đó, vạn vật biến hóa như là bởi vậy mà sinh ra. Mà bên trong Vận Thánh Cốc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 Tại sao chỉ luôn thiếu một chút xíu nữa, chẳng lẽ phải đem cả tiền giới? Lúc này, Lý Hằng không tiếc hết thể hợp hai làm một với Vẫn Thánh Quốc, hoàn toàn không thèm để ý mình chết hay sống. Giờ này Lao đã đạt đến một loại đỉnh phong hoàn toàn mất đi hình dáng, người cũng nhìn Viên Thánh Đan kia lẩm bẩm tự nói. Bởi vì từ ban đầu dùng tất cả người tinh nhuệ hoàng triều thượng cổ cùng tiên giới hiến tế thuốc dục Vẫn Thánh Quốc, sắp nhập vào chân huyết chiếm được của đan rượu từ hạ giới hết thể dường như đã đạt thành mong muốn. Nhìn pháp tắc đại đạo vừa bắt đầu ngưng tụ trên kia,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 Cắn nuốt hết thể tiên giới còn nhanh hơn so với trước đây. Đây là tiết tấu muốn hủy diệt hết thảy. Ầm, ầm, ầm. Mà đang lúc vận thánh cốc lại lần nữa bạo phát lực lượng cắn nuốt kinh khủng, mở rộng với tốc độ hủy diệt tiên giới, dưới tình huống cắn nuốt hết thể lực lượng, sinh linh của tiên giới uy lực bên trong vận thánh cốc càng tăng mạnh. Thế nhưng bên trong đó vẫn còn có một cổ lực lượng kiên trì chống đỡ, lại vẫn không chết. Còn sống. Vừa rồi Lý Hằng tập trung toàn bộ tâm tư vào trên thánh đan, Mỗi một biến hóa rất nhỏ trên thánh đan đều dẫn tới chú ý của Lão, cho nên cũng không có để ý những thứ khác. Bởi vì theo Lão thấy, thuận thế làm dù có kéo cỏ chết thỏ cũng không lầm, có thể hoàn toàn tiêu diệt giải quyết hết người nhậm gia càng tốt. Thế nhưng thời điểm này Lão có hơi lưu ý, trong lúc điên cuồng thúc dục vẫn thánh cốc lần nữa bạo phát quét ngang tiên giới, cắn nuốt hết thẻ tiên giới, mới phát hiện người của nhậm gia lại vẫn còn sống. Điều này làm cho Lão cũng rất là kinh ngạc, rất là bất ngờ. Thật đúng là ngoan cường bất quá một hòn đá nhỏ dù có cứng rắn thế nào đi nữa cũng khó mà ảnh hưởng tới biển lớn song lớn hừ tuy rằng rất kinh ngạc rất bất ngờ nhưng lập tức tâm tư Lý Hằng còn là quay lại trên luyện chế Thánh Đan, tiếp tục khống chế Vận Thánh Cốc không ngừng mở rộng cắn nuốt tiền giới cuối cùng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng cũng không có chú ý nhiều lắm tới những người nhậm gia này rốt cuộc ra sao không có cố ý ghim vào bọn họ bởi vì giờ này Lý Hằng đã từ từ dung hợp làm một với Vận Thánh Cốc lao giống như đã trở thành khí linh của Vận Thánh Cốc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 ngay cả không gian có thánh bia chấn áp nghịch thiên thất đại thánh hiện tại cũng rung chuyển với ảnh âm âm bốn không gian chấn động đã trở nên cực kỳ không ổn định ổn định cho nhị ra làm cái gì đó chẳng lẽ lần này thật muốn hoàn toàn hủy diệt đại thế giới hay sao lưu lão nhị hai võ phát lực lập tức kết nối thiên địa pháp lực cuồn cuộn chấn áp không gian rung chuyển làm cho không gian ổn định trở lại với lực lượng của hắn chỉ cần thiên địa này không sụp đổ vậy hắn sẽ không sao chỉ là trong lòng hắn mơ hồ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 Năm đó, Ngịch Thiên Thất Đại Thánh cùng nhau sông pha hừng hằng, cùng nhau chiến đấu với duy nhất Trần Thánh, cùng nhau chém giết vô số cường giả, từng chảng cảnh lướt qua. Mà nhìn rõ hình dạng xinh đẹp của Thiên Kiếm đạo nhân, Nưu lão nhị không khỏi nhớ lại vì nguyên nhân này làm xảy ra rất nhiều chuyện, không khỏi muốn cười. Ông ong ngoong. Lúc này, Vô Số phù văn, cấm chế huyền ảo quanh người nhộng tiệt, cùng những pháp tắc đại đạo mà hắn cảm ngộ được, đang vận chuyển điên cuồng. Bây giờ không ra, còn đợi lúc nào, đi ra cho bổn gia chủ.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 có thể chấn áp nghịch thiên thất đại thánh đủ thấy uy lực của thánh địa nhậm kiệt cũng không phải mới tiếp xúc nhưng nếu nói chân chính đối đầu trực diện vậy đây mới là lần đầu bởi vì nhậm kiệt không lấy cách thả ra tế thiên lưu lão nhị mà dùng cho lần này tế thiên là bản thân luyện hóa thánh địa sau đó nhờ nhậm kiệt cung cấp lực lượng đại thế giới cổ thần vương khổng lồ tăng tốc hoàn thành kế hoạch nhanh gấp trăm ngàn lần còn lưu lão nhị là do nhậm kiệt mượn ngoại lực phá hủy thánh địa mới thả hắn ra lần này nhậm kiệt khai chiến trực diện. Hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình mà chống lại Thánh Địa. Thánh Địa gặp phải áp lực chưa từng có, cho nên mới biến thành trong suốt khắc thường như vậy. Hiện tại Nhậm Kiệt cảm nhận được bên trong Thánh Địa có những khí tức hỗn độn, đó là thứ có từ khi Thiên Địa sơ khai, vạn vật sinh ra. Pháp tác Đại Đạo Huyền Diệu vô biên chạy xuôi trong Thiên Địa, hình thành đường vân tự nhiên trong Thánh Địa, chính là trận pháp cấm chế Huyền Diệu kinh người nhất, thế như tự thành Thiên Địa. Mà lúc này Thánh Hồn của Nhậm Kiệt ảnh hưởng toàn bộ phá vỡ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 mà bây giờ Nhậm Kiệt trực tiếp nắm giữ kỹ thuật trung tâm bản chất. Vâng. Theo Nhậm Kiệt nói ra câu này, Thiên Kiếm Đạo Nhân xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải xấu hổ. Đống nhiên mở mắt bắn ra hai đạo kiếm quang. Tiếp theo như lưới kiếm rời vỏ, bùng nổ sắc bén vô biên, chân không động đậy, nhưng kiếm khí đã phóng lên. Kiếm khí như muốn xuyên thủng bầu trời, chém giết tất cả. Dưới uy thế kiếm khí khủng bố, ngay cả cực hạn thiên địa này cũng bị khiêu chiến. Quy tắc, pháp tắc trong thiên địa cũng run rẩy. Mà kiếm khí của hắn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 chấn áp mấy và năm, không làm hắn bị ảnh hưởng gì, ngược lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén vô biên. Lưới kiếm rời vỏ, kinh thiên động địa. Thu. Tuy rằng Thiên kiếm đạo nhân lúc này rất đặc biệt, uy phong, nhưng Nhậm Kiệt lại không có lòng dạ chú ý bởi vì lúc này, thân thể Nhậm Kiệt muốn nổ tung, lực lượng bị hấp thụ điên cuồng, thánh hồn chịu áp lực cực lớn. Hắn thúc đẩy toàn bộ, thậm chí dung nhập vào thánh địa, hoàn toàn nắm giữ nó. Thiên kiếm đạo nhân vừa đi ra, Nhậm Kiệt bắt đầu thu hồi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 hắn lại thấy xung quanh nhậm kiệt xuất hiện trận pháp, biết hắn cần tinh tu, không biết là vì có cảm ngộ hay bị thương, làm cho ngưu lão nhị cũng giật thoát. Bởi vì hắn cũng nghĩ tới, dù sao cũng là thánh địa chân áp nghịch thiên thất đại thánh bọn họ, hắn còn dùng cách này thả ra thiên kiếm đạo nhân, nếu nói tùy tiện nhẹ nhàng, vậy là không thể nào. Sau đó nghĩ tới lao đại can dặn, nghĩ tới nhậm kiệt có thể cứu được các huynh đệ, cũng có cơ hội chiến thắng duy nhất chân thánh, hắn lại hoảng lên. Trong lòng thầm lo lắng, đừng xảy ra chuyện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 thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Phương pháp tu luyện của cổ ma càng giống thần thông thiên phú của kim sĩ đại bằng, có thể cắn nuốt người khác tăng cường lực lượng của mình. Cộng thêm chiến đấu cấp bậc này, càng làm lực lượng của cổ ma đạt đến trình độ chưa từng có. duy nhất chân thánh, con rùa rút đầu kia, lan ra đây cho bổn thánh. mặc kệ ngươi làm gì, cũng không thể trốn khỏi kiếp này. ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể thành thánh hay sao? Lan ra đây, lan ra đây, các ngươi cút ngay cho ta. và anh muốn. kim sĩ đại bằng uy thế ngập trời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 Hiện tại ngay cả hoàng đế mạnh mẽ tăng lên bàn thánh, cũng chỉ có thể đứng nhìn một bên, càng đừng nói những người khác. Đông hoang đại đế, hải thần đại đế lúc trước còn nhung tay, kéo chân bàn thánh, giờ cũng chỉ có ngó nhìn. Thấy cổ ma cùng kim sĩ đại bằng phát huy, nhất là lực lượng vượt trội của kim sĩ đại bằng, ánh mắt hai người cũng sáng lên, rất kích động. Hừ, tuy rằng hoàng đế vẫn tập trung vào chiến đấu ở Bách Thánh Sơn, nhưng cũng vẫn chú ý hai người nói chuyện. Nghe bọn họ nói mà hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình.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 Không có hoa lệ, càng không có giao chiến ngàn vạn lần, chỉ là một lần đối đầu mạnh nhất. Tiếp theo Kim Sĩ si Đại Bằng cùng Cổ Ma chưa hồi thần, bên trong Bách Thánh Sơn chợt hiện ra một bóng người. Không phải to lớn, chỉ là một Lao Già có vẻ gầy yếu, chỉ lớn như người thường. Trước thân thể khổng lồ của Cổ Ma, Kim Sĩ si Đại Bằng, hắn nhỏ bé như một con kiến trên hành tinh. Nhưng chỉ là thân hình như thế, hoàn toàn không thể so sánh với Cổ Ma, Kim Sĩ si Đại Bằng, Lao Già Nghì lại tỏa ra uy áp vô biên, lực lượng Bách Thánh Sơn bao quanh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 Nhìn thấy duy nhất chân thánh xuất hiện, kim sĩ đại bằng bị bách thánh sơn trọng thương, đống nhiên trên người tỏa ra hào quang vàng, lông chim toàn thân muốn bùng cháy. Thiên có thiên quy, thiên có tiên pháp, tiên giới đã lập, bảy huynh đệ các ngươi muốn ở ngoài thiên quy tiên pháp, tự nhiên phải trừng phạt. Nhưng mà ta nể giao tình với ngươi năm đó, buồn thánh còn cố ý cho bọn họ truyền thừa đạo thống của các ngươi. Bây giờ nhìn các ngươi còn không biết hối cải lại đại náo tiên giới, xem ra lúc trước không nên tha cho các ngươi. Cố ma!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 Dẫn dữ mang to, kim sĩ đại bằng thiêu đốt lông chim dung nhập vào người, nháy mắt thân thể lao vút về phía duy nhất trần thánh. Hư trương thanh thế, giết ngươi, buồn ma đạp đất thành thánh. Về ảnh, uy thế này ảnh hưởng người khác còn được, nhưng cổ ma hoàn toàn không sợ, thân thể lại phình to, trực tiếp vung tay đánh về phía duy nhất trần thánh. Một quyền đơn giản nhất trực tiếp nhất, đánh xuyên bầu trời, đánh xuyên tất cả, không gì địch nổi, không thể ngăn cản. A cảnh tượng này làm cho đông hoang đại đế.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 Nếu là bình thường thì chưa chắc uy hiếp được Duy Nhất Trần Thánh, nhưng lúc này thì khác. Với ảnh. Cùng lúc, cảnh khó tin xuất hiện, hoàng đế thật sự xông vào, còn lập tức dẫn cổ ma, Kim Sí đại bằng lao về một phía khác. Trần Thánh, bọn họ. Kiếm Tiên đại đế còn trên bách Thánh Sơn, nhìn cảnh này, không khỏi kinh hô, bởi vì hắn biết, tuyệt đối không thể thả bọn họ đi. Nhất là giật mình vì hoàng đế sao lại làm được đến vậy, ẩn dấu quá sâu, nếu để bọn họ khôi phục, liên thủ tiếp tục, vậy hậu quả. Bùm!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 không phải chiến đấu với ai, nhưng trình độ hung hiểm còn hơn cả chiến đấu với bản thánh. Bởi vì hắn phải đối mặt với thánh địa, ra đời từ hỗn độn sơ khai, còn bị duy nhất chân thánh rèn luyện, có thể chấn áp cả nghịch thiên thất đại thánh. Nhậm kiệt phải thi triển toàn bộ chiêu số, dốc hết bản lĩnh, mà hắn còn yêu cầu bản thân không được mượn ngoại lực, còn không được phá hủy thánh địa, thế mới làm hắn đau khổ, tốn sức như vậy. Nhưng mà cuối cùng nhậm kiệt vẫn chống qua được, kiệt sức xong rồi dần khôi phục, lại dần phối hợp thánh địa. Tuy rằng Nhậm Kiệt chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ thánh địa. Sở dĩ không luyện hóa hoàn toàn là bởi Nhậm Kiệt còn chưa chuẩn bị dùng thánh địa làm gì. Trước kia có cự cự âm dương trấn thần kỳ bên mình, có thứ tốt liền liền trực tiếp luyện hóa nhập vào, bây giờ không còn, Nhậm Kiệt quyết định tạm đặt thánh địa để đó rồi tính sau. Tuy rằng không luyện hóa hoàn toàn, nhưng hoàn toàn nắm giữ thánh địa, phối hợp với lực lượng, cũng sinh ra hiệu quả không ngờ, làm Nhậm Kiệt khôi phục nhanh hơn. Cho nên không cần lâu, Nhậm Kiệt đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa trạng thái, cảnh giới, thánh hồn đều tăng lên. Nhập thánh xong có được lực lượng khổng lồ cũng càng ngưng luyện, cả người phát tán lực lượng mạnh mẽ. Tán đi hảo quang quanh người, nhậm kiệt đứng lên, khoát tay thu hồi thánh địa. Không sao. Ha ha, còn sống còn sống còn sống là được rồi. Ha ha. Như Lão nhị vẫn lo lắng chờ đợi, nhìn thấy nhậm kiệt tán đi hảo quang đứng lên, như Lão nhị liền thở phào, sau đó cười to nói. Buồn ra chủ không phải nặn bằng đất, nào có dễ chết như vậy.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 Cho dù thiên kiếm đạo nhân bị trấn áp, nhưng không phải ai cũng cầm được thiên kiếm. Bán thánh cũng không thể làm được dễ dàng, càng không cần nói thiên châu. Sở dĩ thiên châu có thể cầm đi, nhất định là được thiên kiếm đạo nhân ngầm cho phép. Sệt. Thiên kiếm đạo nhân vẫn như thường, hình dáng xinh đẹp lại không chút thay đổi, đông dơ một ngón tay. Chỉ một ngón tay, nhưng lại như phá vỡ thiên địa, nháy mắt hoa thánh tia sáng chỉ thẳng vào mi tâm nhậm kiệt. Mạnh, cực kỳ mạnh mẽ. Nhanh, tốc độ vượt xa cực hạn dung hợp đại thế thiên địa, tựa như thiên địa có thể thành kiếm, hắn chính là một cây kiếm tuyệt thế sắc bén. Làm gì? Lao tam điên rồi hả? Ngưu lão nhị muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Thú vị. Nhậm Kiệt nhìn thiên kiếm đạo nhân dùng phương thức này trả lời, hắn cũng giơ tay lên. Khoát tay, lập tức ngưng tụ ấn quyết, biến hóa. Trấn thiên ấn, phong cầm ấn, diệt thiên ấn, ba ấn hợp nhất, hơn nữa ngay khi thi triển, lại mơ hồ xuất hiện một tấm địa. Sau khi nhập thánh, dựa vào cảnh giới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 Về lực lượng thì mạnh hơn nhậm kiệt rất nhiều. Nhưng nhậm kiệt vừa ngưng tụ thánh địa ấn, tập hợp thánh địa, lực phong ngự mạnh mẽ vô biên, đáng sợ như thánh địa, ngay cả hỗn độn trí bảo cũng khó mà tổn thương được. Nháy mắt, va chạm ngàn vạn lần, có lúc thánh địa bị chấn vang, cũng có lúc kiếm khí bị đẩy lại. Rõ ràng lực lượng của thiên kiếm đạo nhân mạnh hơn, công kích càng hung hãn, nhưng nhậm kiệt vẫn có thể trụ vững, mặc kệ công kích thế nào vẫn không hề lay động. Tựa như chỉ là nhấc tay trước mắt. Nhưng đã trải qua ngàn vạn lần giao đấu biến hóa, Thiên kiếm đạo nhân buông tay ra, nhìn Thánh Bia ấn mà nhậm kiệt mới ngưng tụ, trong mắt Thiên kiếm đạo nhân cũng toát ra cả kinh, sau đó khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Ha ha, kiếm tốt. Đi, chúng ta cứu hai người còn lại. Vội ảnh. Nhậm kiệt cười lớn, trực tiếp một cái ngọc giản khác, lại mở ra không gian thánh địa, cười lớn bước vào. Thiên kiếm đạo nhân cũng theo sau, chỉ có Ngưu lão nhị sững sờ ở đó cả buổi cũng chưa hoàn hồn, chuyện gì thế này?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 mà ở chính giữa yêu khí có một khối thánh địa hoàn toàn bất đồng với những thứ thánh địa khác chính là giờ phút này bên ngoài thánh địa lại có một con khủng tước to lớn khủng tước dương cánh với thế muốn bay đi lại là quấn vòng quanh ở ngoài thánh địa cảm giác đó giống như là một hình tượng điêu khắc khủng tước ở bên ngoài thánh địa đây là thánh địa chấn áp khủng tước thánh vương nhưng thời khắc này rõ ràng là sẽ ra trạng mướng hoàn toàn bất đồng với bình thường nhậm Kiệt là người đầu tiên vào đây liền nhận ra có điều không thích hợp nhìn khủng tước thánh vương quấn quanh ở vòng ngoài thánh địa Trong lòng nhậm kiệt cũng không khỏi chìm xuống, bởi vì giờ này có cảm giác khổng tức thánh vương giống như tản thiên thánh hổ kia. Đã không có thánh hồn, thuần túy chỉ là thánh thể. Tại sao có thể như vậy, lao ngũ lao ngũ vì sao lại thế? Ngư lão nhị tiến lên một bước, không dám tin nhìn hết thẻ cảnh trước mắt. Thiên kiếm đạo nhân cũng là trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tuy rằng không có phát ra một lời, nhưng lại có một loại cảm giác lạnh như băng tùy thời tiêu diệt hết thẻ. Bùng! Thấy được ngư lão nhị kích động còn muốn tiến lên, nhậm kiệt tay.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 Thiên Kiếm Đạo Nhân vừa tới đây đều cảm giác vấn đề nghiêm trọng, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức cùng tồn tại của khổng tức thánh vương, chỉ có thánh thể đơn thuần. Mà khi Nhậm Kiệt do xét trong lòng lại trầm xuống, lúc trước diệt tản Thiên Thánh Hổ đi vào không gian Thiên Kiếm Đạo Nhân bị chấn áp, Nhậm Kiệt đã từng mở ra thánh bia chấn áp Tản Thiên Thánh Hổ, chính vì lúc trước thánh bia chỉ là chấn áp thánh thể, cho nên cũng không có hoàn toàn bị kích phát giống như chấn áp tề thiên. Ngưu lão nhỉ, Thiên Kiếm Đạo Nhân bọn họ như vậy, cũng chính vì vậy lúc trước tàn hồn mới có thể dùng phương pháp đặc thù lấy ra sử dụng thánh thể tản thiên thánh hổ nếu quả thật là thánh bia hoàn toàn chấn áp giống như tề thiên ngưu láo nhị thiên kiếm đạo nhân bọn họ thì tàn hồn căn bản không có biện pháp lúc đó nhậm kiệt chỉ là một ý niệm mở ra đã trực tiếp thu lấy thánh bia kia bởi vì không có bị thúc giục hoàn toàn không có uy lực gì cuối cùng chỉ cần không phải hoàn toàn rèn luyện với cảnh giới của nhậm kiệt cho dù giò xét một hồi cũng không cần phí sức mà giờ này thánh hồn của nhậm kiệt giò xét trong lòng chính là chầm xuống, bởi vì giờ khắc này có cảm giác khối thánh biên này cùng một dạng như khối thánh bia ở tàn hồn bên kia, tất cả trận pháp vận chuyển đã yên tĩnh lại. Chỉ có một phần dược thuốc lực lượng của thánh thể khổng tức thánh vương đang phát huy tác dụng. Sau khi nhậm kiệt dò xét tình huống, liền không nhịn được thở dài một tiếng. Ở trong thánh thể khổng tức thánh vương kia, nhậm kiệt đồng dạng cảm nhận được ý chí bất khuất giống như tề thiên bọn họ, hơn nữa còn có một loại lực lượng niết bàn đặc thủ. Loại lực lượng này không có người nào biết rõ hơn so với nhậm kiệt. Đó là niết bàn chuyển thế. nhậm kiệt chính là đầu thai làm người, hắn mượn chính là cảnh giới thánh nhân luận đạo kia, cho nên cảm giác lúc đó đặc biệt rõ ràng. Giờ này, ở trong cơ thể khổng tước thánh vương, hắn cũng cảm nhận được một kia lực lượng này. Đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là ngũ? Lúc này, tuy rằng như lão nhị không thể phá giải dò xét tình huống bên trong thánh bia giống như nhậm kiệt, nhưng dù sao hắn cũng là bán thánh đỉnh phong, cũng nhận ra tình huống của khổng tước thánh vương.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 Chuyện này có lẽ vừa mới phát sinh không lâu, chắc cũng là mượn biến động thiên địa, phương thiên địa này sắp bị hủy diệt, dưới tình huống lực lượng thánh bia thu được từ nơi phương thiên địa này yếu bất nên hắn mới như thế. Thấy như Lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân kích động phản ứng, nhầm kiệt vội vàng giơ tay lên ngăn bọn họ, nói với bọn họ. Cho dù thiên kiếm đạo nhân gia nhập nịch thiên thất đại thánh sau, cũng đều là cùng đi chung từ hồng hoàng cho tới bây giờ, tình cảm giữa bọn họ khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Giờ này đến đây cứu khổng tức thánh vương.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 không thể chậm trễ thời gian có gì nói sau, nếu không vạn nhất xuất hiện bi kịch gì thì phiền toái. Nhậm Kiệt không đợi Như lão nhị kích động hỏi tới, đã nhanh chóng khống chế thánh địa, lấy ra thánh thể khổng tức thánh vương từ trong đó. Thánh địa này phóng ra lực lượng chấn áp hoàn toàn khác với ở vào trạng thái thức tỉnh, đối với Nhậm Kiệt mà nói, chuyện tan hồn bọn họ phải hao tốn mấy vạn năm mới hoàn thành, với hắn hiện tại cũng chỉ là nhấc tay làm một chút chuyện mà thôi. Nhậm Kiệt giao thánh thể khổng tức thánh vương cho Như lão nhị, thu lấy khối thánh địa này xong,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 Những thứ này hiện tại còn không phải nhậm kiệt muốn cân nhắc, hắn lo lắng chính là tình huống của đại quân nhậm gia, lo lắng chính là tình hình chiến đấu ở tiên giới. Chuyện bên này nhất thiết phải mau sớm giải quyết, để lập tức đánh lên tiên giới mới được. Ngưu Lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân tuy rằng trong lòng bị thương, nhưng nhậm kiệt nói khẳng định không chết, chỉ là nguyết bàn trọng sinh, điều đó cũng ít nhiều làm trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Mà câu nói tiếp theo của nhậm kiệt, cũng nhắc nhở bọn họ, dù sao bọn họ đều không phải là tồn tại bình thường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 Nhậm kiệt tự mình vừa đi vào đều nghĩ đã vào lộn chỗ, nhưng sau đó hắn liền rõ xét, không sai đâu, tuyệt đối không có lộn chỗ. Bởi vì bằng vào tình hình hắn tiếp xúc với Thánh địa nhiều như vậy, về sau còn đối kháng, phá giải, thậm chí còn hoàn toàn nắm trong tay Thánh địa, hắn vừa đi vào trong này liền có thể cảm nhận được nơi này là không gian Thánh địa không sai. Chỉ có điều, giờ này trong này đã không còn là một không gian Thánh địa, mà biến thành một phương thế giới. Trong này đã không thể dùng tiểu thế giới để xưng hô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 con rùa lười, Còn chưa ngủ tỉnh. Tam ca lại là kiếm khí của huynh. A Tam ca, còn có khí tức của nhị ca. Hát hát, là các huynh. Long quy kia còn chưa tỉnh ngủ bị kiếm khí đâm thất tỉnh, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, rất là khó chịu lẩm bẩm. mơ mơ màng màng nói, nhưng sau đó đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhất là sau khi nhận ra khí tức của ngưu lão nhị, lập tức hắn tỉnh thần lại không ít. trong ngay mắt liền thấy trước mặt một phần thân thể của hắn, Long quy chân chính. Thân thể giống như rồng, đầu giống như rùa, phần lưng có cái mai rùa to lớn, nhưng chân, đuôi, vẩy lại giống như rồng. Không đúng à, các huynh thế nào đi ra? Chúng ta không phải là bị chấn áp sao? Đột nhiên, Long Quy lại ý thức được không thích hợp. Nghe Long Quy nói vậy, Nhậm Kiệt ở một bên thật không nhịn được cười. Thật con bà nó. Long Quy này rất yếu, quá hậu đậu đi. Thiên kiếm đạo nhân không nói gì, nhưng trong mắt cũng toát ra một vẻ tươi cười hiếm thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhậm Kiệt. Như lão nhị thì không nhịn được, trực tiếp lên tiếng, nhiều lời. Đương nhiên là bị chấn áp, ngươi lại ngủ đến hồ đồ đúng không? Trước hay thanh tỉnh nói sau, nhị gia còn chưa có hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đây. Nếu để cho nhị gia biết lão lục ngươi thoát vây lại vẫn ngủ say ở đây, ngươi cứ xem ta làm thế nào thu thập ngươi. Đợi ngươi gặp đại ca, gặp những huynh đệ khác còn có thất muội, xem bọn họ làm thế nào thu thập ngươi. Thật bị chấn áp ư. Nhị ca, chúng ta bị chấn áp đã bao lâu, hiện giờ là lúc nào?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 Có cảm giác chỉ giống người cái đầu một người bị người ta đẩy nhẹ một cái, nghiêng đầu chừng mấy phân mà thôi. a thế nào tam ca, nhị ca kêu ta làm cái gì? Bị động lần này, mỹ mắt long quy xem như mạnh mẽ mở ra, trở to cặp mắt nhìn về phía ngư lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân. Lần này, ngư lão nhị, thiên kiếm đạo nhân đều vào đầu, có một loại kích động sắp bị đi lên. Đừng nói bọn họ, nhầm kiệt ở một bên đều bật cười rộ lên sắp gục xuống, cứu mỗi một người nghịch thiên thất đại thánh đều không giống nhau.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 Sau khi hắn hợp nhất ba ấn, dung hợp thành thánh bia ấn, Nhậm Kiệt lại biết, trong quá trình không ngừng dò xét, đối kháng, khống chế thánh bia này, mình cũng thu được chỗ tốt to lớn. Nhìn như lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân bên này bởi vì Long Quy mà không làm sao được muốn phát điên, đồng thời, thánh hồn của Nhậm Kiệt đã từ từ xông vào bên trong thánh bia. a tìm tòi tra xét lần này, Nhậm Kiệt mới phát hiện, khối thánh bia này rồi lại rõ ràng có bất đồng với mấy khối thánh bia trước đây, nhất là bộ phận phía dưới đã hòa tan.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 nhưng đều nhận được thông báo của Tề Thiên, biết chuyện nhậm kiệt. Cho nên lúc này Long Quy thật ra rất phối hợp đáp trả, chỉ có điều nói thì nói, nói một hồi hắn lại bắt đầu muốn ngủ. Có phải 8.000 năm trước có biến động hay biến hóa gì hay không, hoặc là vạn năm trước thời đại thượng cổ chiến đấu đã giúp ngươi thoát vây, bắt đầu dung hợp thánh bia này, cũng mới bắt đầu ngủ say. Nhậm kiệt làm sao chịu để tên này đi ngủ tiếp, thân hình nhoáng một cái đã bay đến giữa không trung hơn nữa thân hình của hắn không ngừng tăng lớn. ho oh oh ho. Oh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 tốt nhất cũng luyện hóa đại thế giới này vào bên trong thân thể ngươi, nếu không, nhậm kiệt làm việc cho tới bây giờ đều là dứt khoát trôi chảy, không chần chừ. giờ này gặp phải long quy loại tính chậm chạm chậm rãi này, dĩ nhiên nhậm kiệt sẽ không làm theo tiết tấu của hắn, lập tức quát dậy hắn nên làm như thế nào. đồng thời bên này nhậm kiệt cũng không ngừng tăng tốc, với hiểu biết của nhậm kiệt về thánh địa, cộng thêm lực lượng cùng cảnh giới của nhậm kiệt hôm nay, cùng với sau khi long quy đã hoàn thành quá trình khó khăn nhất, thời khắc này nhậm kiệt chỉ là thúc đẩy hắn tăng tốc.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 hủy diệt tất cả đoạt lấy hết thẻ chiếm làm của mình có tràn đầy khí tức giết chóc hủy diệt vô tận đoạt hết thẻ tinh hoa đây là uy lực chân chính của vẫn thánh cốc mà ở bên trên vẫn thánh cốc thì có một viên thánh đan tỏa sáng văn trượng, sinh cơ giản rào bao phủ chung quanh vừa lúc tạo thành đối lập rõ ràng với vẫn thánh cốc ở phía dưới thấy một màn như vậy trong mắt hoàng đế loé sáng sau đó liền chuẩn bị mang cổ ma và kim sĩ đại bằng bị thương nặng đi qua ông ông đúng lúc này Đột nhiên bầu trời xa xa nhoáng lên một tia sáng bay tới, lại là một cọng tóc đen như mực, thoáng cái trở nên vô cùng to lớn, giống như một cây cột chống trời đỉnh thiên lập địa, phát ra tiếng nổ rền vang. Ngay sau đó hào quang bên trên sông vào trong thân thể của ma, lập tức cổ ma đang bị thương nặng tỉnh táo lại. Thấy cổ ma thanh tỉnh, hoàng đế hơi sững sờ. Duy nhất chân thánh kia có bách thánh sơn mới chiếm tiện nghi, nhưng ta đã không tiếc hết thể nắm trong tay vận thánh quốc này. Cổ huynh và kim huynh có thể mượn lực lượng vận thánh quốc này nhanh chóng khôi phục.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 Giờ này chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới tiên vương. Thế nhưng lúc này nhìn thấy biến hóa của cổ ma như thế, hắn hoảng sợ tới mức có hơi thất thần, điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận biết của hắn. Sư, Sư Tôn, Hoàng Triều Thượng Cổ quả nhiên coi âm yêu, bọn họ rồi lại vì hoàn toàn thúc giục Vẫn Thánh Quốc, đã hiến tế toàn bộ quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ và tiên giới. Hơn nữa hơn nữa hiện tại đang mượn Vẫn Thánh Quốc cắn nuốt hết thể tiên giới, đó là một lực lượng hủy diệt, thôn vệ văn vật.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 cắn nuốt hủy diệt phần lớn tiên linh giới, giờ này thậm chí lão không tiếc hủy diệt phương thiên điệu này. quả nhiên đoạt thiên điệu tạo hóa. tuy nhiên cho dù hủy diệt phương thiên điệu này luyện thành thánh đan, cũng chỉ là chuyện như vậy. thời khắc này hoàng đế cũng đang dương mắt nhìn về phía thánh đan, tuy rằng viên thánh đan này hấp thu vốn là lực lượng tích xúc bên trong vân thánh quốc, cùng với hết thảy tinh hoa của quân tinh nhuệ hoàng triều thượng cổ, tiên linh giới, bao gồm phần lớn tiên linh giới, nhưng hoàng đế lại không có vẻ coi trọng giống như lý hạng.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 Thân thể kim si đại bằng cũng đã không chịu nổi, một đoàn thánh hồn co rút lại, có xu thế sắp chuyển thế. Đã tới loại trình độ này, hoàn toàn hủy diệt rất khó khăn, bởi vì thánh hồn có rất nhiều biện pháp có thể trốn thoát, niết bàn, chuyển thế, sống lại, cách một thế hệ truyền thừa. Hoàng đế không để ý tới Lý Hằng đang gào thét dữ tợn, trực tiếp nhét viên thánh đan kia vào trong miệng kim si đại bằng. A ngươi làm gì vậy? A thấy hoàng đế lại nhét thánh đan vào trong miệng kim si đại bằng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 Dưới uy áp của khí tức thánh hoàng của hoàng đế đánh sâu vào, Lý Hằng đã có chút ít nhập ma trợn thanh tỉnh một chút, lực lượng đang bạo phát tầm ầm ầm lập tức dừng lại. Thái tổ, ngài vì nghiệp lớn tộc ta hy sinh rất lớn, lòng chấm rất tan ủi, chấm cũng ghi khắc sâu trong tâm khảm. Ngài yên tâm, chấm chắc chắn trở thành thánh hoàng, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì uống vào thánh đan này. Thánh đan này căn bản là một cái bẫy dập rất lớn. Bên trong nó ẩn chứa dược liệu chân quý nhất trong thiên địa, là ẩn chứa lực lượng khủng lồ nhất.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 Tại sao? Hả? Tại sao? Giờ này Lý Hằng Hợp hai làm một với Vẫn Thánh Quốc, Lao đã giống như khí linh của Vẫn Thánh Quốc, vì để cho Hoàng đế thành thánh, chân chính hương thịnh nhất tộc bọn họ, Lao đã hy sinh hết thảy. giờ này lại nghe Hoàng đế nói như thế, Lao thật sự muốn đi lên. Hả? Phúc? Khu? Lao cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng Thánh Hồn giống như kiếp nổ bị dẫn động nổ tung làm cho Thánh Hồn của Hoàng đế vốn đang bị thương chịu ảnh hưởng, thân thể rung chuyển lắc lư, máu tươi phun trào.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 vừa rồi chấm cảm nhận được người nhậm gia trong đại trận kia còn sống. Người nhậm gia có thể dưới tình huống như vậy còn kiên trì, cũng là một chuyện xấu, nhất thiết phải mau sớm diệt trừ, hiện tại chấm sẽ dựa theo kế hoạch, lợi dụng kim si đại bằng này đi ra một bê. Ước cuối cùng kia, bên này phải dựa vào thái tổ ngài tiêu diệt người nhậm gia tuyệt đối không thể để cho bọn họ ló đầu, nhất là tên nhậm kia kia. Hoàng đế cho tới giờ khắc này, rốt cục mới nói ra mưu đồ cùng mục đích của mình, nhưng cũng không có nói rõ.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 Đúng lúc này, trên người kim si đại bằng, hào quang màu vàng bao phủ trời đất, lực lượng bành trướng làm hoàng đế cũng phải lùi lại. Tiếp đó, bản thể kim si đại bằng xuất hiện trên không trung không ngừng to ra, che trời phủ đất, ngay cả ngay cả lực lượng hủy diệt ở vận thánh quốc bên dưới cũng khó chống nổi. Mỗi một cái lông chim đều như sống lại, ẩn chứa lực lượng quá sức tưởng tượng, lực lượng pháp tắc lưu chuyển quanh, khẽ vô cánh, liền có khí thế như hủy thiên diệt địa. Hiện tại, kim si đại bằng tựa như trở thành tổ bằng điểu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 Nhưng mà từ nay về sau, chỉ cần một ngày của ta, vậy thiên địa này chính là do tộc của ngươi thống trị. Đối với những chuyện đó, bổn Thánh không hề để ý, hôm nay bổn Thánh muốn tiêu diệt duy nhất Trần Thánh. Vâng, Kim Sĩ Đại Bằng bị cảm động, nhưng hiện tại trong đầu hắn không còn gì khác ngoài tiêu diệt duy nhất Trần Thánh. Nói xong liền bố cánh, nháy mắt biến mất. hỗn đột sơ khai, khi có Kim Sĩ Đại Bằng, liền có Đại Bằng đón ơn gió, một ngày lướt chín vạn giảm, đó chỉ là tốc độ của Đại Bằng. Hai cánh vô một cái có thể đi 9 vạn giảm. Nhưng hiện tại kim sĩ đại bằng vô cánh, làm gì chỉ có 9 vạn giảm, tốc độ vượt qua ánh sáng, tựa như ngược dòng thời gian. Diệt nhầm ra, tuyệt đối không được cho chúng thêm cơ hội. nhậm kiệt kia. Nhìn kim sĩ đại bằng rời đi, hoàng đế cũng chạy theo hết tốc lực, đồng thời liên lạc dặn dò thái tổ lý hằng Lúc nói tới nhậm kiệt, hoàng đế cũng không khỏi khưởng một chút. nhậm kiệt kia quá tà môn, quá tà, làm người ta cảm thấy không yên tiêu diệt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 Tràng qua nhậm ra thật cho rằng có một bán thánh đỉnh phong chống đỡ, vậy có thể làm được hay xa. Hôm nay bổn Thái Tổ sẽ cho các ngươi biết, các ngươi chỉ là một cái gia tộc nhỏ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Tiêu diệt các ngươi, Tràng qua là một ý niệm, chết đi. Tuy rằng Lý Hằng đoán được, nhưng lại không hề để ý, bởi vì dựa vào Vẫn Thánh Quốc, hắn có được lực lượng quá sức tưởng tượng. Thúc đẩy Vẫn Thánh Quốc, bán thánh đỉnh phong thì sao, Lão Đại Nịch Thiên thất Đại Thánh thì thế nào, vẫn cứ diệt như thường. Năm đó vẫn Thánh Cúc đã từng đánh chết rất nhiều bản Thánh. Hiện tại bản thân Lý Hằng trở thành cốc linh, hiến tế cả một hoàng triều thượng cổ, trôn vùi cả tinh nhuệ tiên giới, cắn nuốt tiên giới. Vận Thánh Cúc càng thêm khủng bố hơn trước. Lý Hằng thúc đẩy khống chế, lập tức trận pháp bành trường, sát trận vô biên, cấm chế, phù văn bao trùm, củng cố, kéo dài trận pháp kia ngưng tụ lực lượng, phá cho buồn đại gia. Vô Hiện tại bản thể đội trời của Tề Thiên hoàn toàn phát huy cực hạn, thân là Lão Đại Nịch Thiên Thất Đại Thánh. Bản thân hắn cũng cùng cấp bậc với duy nhất Trần thánh năm đó. Sau khi bị chấn áp mấy và năm, quả thật hắn bị tụt lại đằng sau, dù cuối cùng hắn lấy thánh bia luyện chế hỗn độn trí bảo, nhưng bản thân hắn cũng không có nhiều tiến bộ. Nhưng trong những năm cuối cùng, hắn gặp được nhậm kiệt, phân thân đi theo, nhậm kiệt dạy một số thứ của thánh nhân chân chính cho Tề Thiên. Từ trong đó, Tề Thiên ngộ ra rất nhiều thứ, tuy rằng cuối cùng phân thân đó bị phá hủy, nhưng mọi thứ đã cảm ngộ vẫn được bổn tôn của Tề Thiên thu được. Sau khi đi ra ở trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, vừa quan sát bên ngoài, Tề Thiên cũng không ngừng dung hòa. Hiện tại uy thế của Tề Thiên đã không kém gì Kim sĩ Đại bằng vừa dùng Thánh đan, đã đạt đến vượt qua bán thánh bình thường, vô hạn gần tới cảnh giới thánh nhân, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa vừa ra tay, hắn cũng khống chế cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hỗ trợ đại trận nhậm ra. Bởi vì đi theo Nhậm Kiệt đã lâu, Tề Thiên cũng thay đổi thói quen, bắt đầu biết hợp sức chiến đấu, không còn đánh một mình, dù hiện tại hắn đã có lực lượng vượt qua cực hạn bản thân.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 Chết bốn. Tiếp đó, Lý Hằng lại trở nên hung ác, kích hoạt toàn bộ sát trận khủng bố trong Vẫn Thánh Quốc, không còn chỉ dựa vào điều động lực lượng nghiền ép Tề Thiên. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng hiểu được những lời Hoàng đế nói, e ngại nhậm ra như thế. Đương nhiên, hắn vẫn xem nhẹ lời Hoàng đế nói, bởi vì theo hắn, nhậm ra hiện tại cũng như Hoàng Triều Thượng Cổ, chỉ là dựa vào một mình Lịch thiên thất đại thánh mà trỗi dậy, chỉ cần giết Tề Thiên, mọi chuyện liền giải quyết.